Người đăng Linh HTT. Oanh, cuồng bạo lực lượng bao bọc địch cửu đem một tòa ngọn núi khổng lồ oanh thành bã vụn, địch cửu cả người đều bị đánh vào dưới mặt đất. Giờ phút này địch cửu quanh thân không có một khối địa phương tốt, cốt cách chỉ kém không có đổi thành bã vụn. Loại thương thế này cũng không phải oanh tại ngọn núi khổng lồ phía trên xuất hiện, mà là bởi vì ở trên hư không truyền tống trong quá trình bị không gian xé rách. Địch cửu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ lần này truyền tống cuối cùng kết thúc. Chỉ cần hắn còn có một khẩu khí tại vậy cuối cùng sẽ khôi phục lại. Chẳng qua là không biết hắn bị truyền tống đến đâu một phương vũ trụ đã đến, đều muốn lại quay về ngũ hành vũ trụ còn không biết cần bao lâu thời gian. Duy nhất lại để cho địch cửu lo lắng là nơi này có không có cường giả. Hắn hiện tại hầu như không có gì năng lực tự vệ, Duy nhất dựa vào luyện thể thân thể cũng ở đây lần truyền tống trong tàn phá không sai biệt lắm. Không cần là rất mạnh người tới đây, chỉ cần tới một người bình thường thôi, hắn sợ là chỉ có thể trốn vào thế giới của mình mặc cho số phận. Địch cửu thần niệm hiện tại đã không cách nào chảy ra đi cũng may hắn tu luyện là quy tắc đại đạo thần niệm không cách nào chảy ra đi còn có thể cảm thụ chung quanh thiên địa quy tắc. Một lúc lâu sau, địch cửu đình chỉ cảm thụ. Hắn khẳng định nơi này có người, chỉ sợ còn không phải một người. Tuy nhiên hắn không biết đối phương có biết hay không hắn đến, nhưng đối với hắn hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Địch cửu rất muốn đổi một chỗ chữa thương, chẳng qua là hắn không cách nào ly khai mà thôi. Nói một cách khác coi như là hắn dễ rùa lấy ly khai, cũng đi không được bao xa. Lại để cho địch cửu dần dần thả lỏng trong lòng chính là, một tháng thời gian cũng đi qua, vẫn không có người tới đây nơi đây. Giờ phút này hắn đã miễn cưỡng đã có một ít năng lực tự vệ, địch cửu trước tiên đã đi ra cái này bị hắn đền xuống đến hố. Không có ai tìm đến địch cửu phiền toái, địch cửu tự nhiên sẽ không náo tàn đi chủ động tìm người khác. Địch cửu thần niệm khôi phục một ít lại khoảng cách phục hồi như cũ còn kém xa. Hắn thần niệm phía dưới là một mảnh hoang vu các loài tất cả lớn nhỏ ngọn núi nhiều không kể xiết. Cao lớn xuyên thẳng mây xanh thấp bé liền trăm trượng cũng chưa tới. Nếu là đứng ở đàng xa dụng thần niệm quét cái này một mảnh địa vực, trông thấy đoán chừng là một mảnh ngọn núi chi lâm. Địch cửu cũng không có đi ra cái này một mảnh phong lâm, mà là tìm một cái cao lớn ngọn núi, trực tiếp xây xong một cái giản dị động phủ, sau đó tiến vào thế giới của mình chữa thương. Tại địch cửu nghĩ đến, hắn bị ám toán, 10 phần sao sao là hạng kham trần cái này con rùa làm. Cái này ra hỏa đi ngũ hành vũ trụ, lại bố trí đã đến chuẩn bị ở sau, lại để cho hắn truyền tống quá trình xảy ra vấn đề. Hàng kham trần đi ngũ hành vũ trụ, đối ngũ hành vũ trụ mà nói là một cái đại tai nạn. Đáng tiếc chính là địch cử hiện tại chỉ có thể lo lắng xuông, căn bản chính là không thể làm gì. Diệp mặc đạo tuy nhiên nhiết bàn, thậm chí triệt để hoàn thiện chính mình vũ trụ thời gian, có thể hắn đạo cũng chưa xong thiện, hắn đạo là diễn sinh vạn vật, hắn cô động mênh mông hỗn độn trong duy nhất một quả đạo trùng. Này cái đạo trùng cô đọng đi ra, vậy đã có nghĩa là hắn tương lai nhất định là đứng ở minh mông hỗn độn đỉnh phong, có lẽ tương lai có người có thể cùng hắn sánh vai cũng tuyệt đối không có người so với hắn càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng hắn đạo trùng cô đọng đều muốn trưởng thành là minh mông hỗn độn đại thụ che trời, thậm chí trưởng thành là vũ trụ duy nhất vô thường tồn tại, vẫn còn làm không được. Bởi vì hắn đạo trùng là bởi vì yêu mà sinh, hắn nhất định phải tìm kiếm được cái kia lại để cho hắn cô đọng ra đạo trùng nữ tử. Oanh, lúc Diệp Mặc giống nhau nổ nát một tòa ngọn núi khổng lồ, ngã xuống tiến lòng đất thời điểm, nhục thề của hắn hầu như đều bị hư không vũ trụ nhiết hóa không tồn tại. Thế giới thụ điên cuồng thoải mái Diệp Mặc thân thể cùng cốt cách tròn vẹn đã qua ba năm thời gian, Diệp Mặc mới mở mắt. Trong lòng của hắn chẳng qua là may mắn mình còn sống, khi hắn vạch tìm tòi vậy hư không khe hở sông đi vào thời điểm, mạng của hắn sẽ thấy cũng không về hắn. Bởi vì một đạo kinh khủng hư không vòng xoáy bao lấy hắn, lúc này hắn ngoại trừ bảo vệ chính mình một tia sinh cơ bên ngoài, chỉ có thể mặc cho lăng không đang lúc khe hở cùng không gian bại nhiết khí tức xé rách hắn đại đạo cùng thân thể. Đang bị hư không vòng xoáy bao lấy một khắc này, diệp mặc duy nhất kỳ vọng chính là quá trình này sớm chút chấm dứt. Tiếp tục thời gian càng dài, hắn sống sót cơ hội liền càng xa vời. Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn chẳng qua là lo lắng Thanh Như, hắn khẳng định chính mình tiến lên thông đạo là Thanh Như đi qua một chuyến, liền hắn cũng như này cố hết sức từng giây từng phút cũng ở vào vẫn lạc biên giới, Thanh Như lại có thể thế nào? Diệp mặc ngã xuống đồng thời, khoảng cách Diệp mặc chỉ có mấy trăm dặm một và cao ngất ngọn núi ở trong, một gá dâu đen nam tử mở mắt. Hắn nhíu mày, cố kiểm ném lại muốn đi đem cái này từ bên ngoài đến tu sĩ mang đến ép hỏi một phen xúc động. Bởi vì hắn biết rõ, nơi đây cũng không phải chỉ có một mình hắn, trước đây cũng có một người đã rơi vào cái này một phương biên giới. Người nọ thực lực rất mạnh thậm chí cảm ứng được sự hiền hữu của hắn, không chỉ như thế, đối phương gần kề một tháng thời gian rời đi rồi ngã xuống vị trí. Hắn lo lắng cho mình một khi đi ra ngọn núi khổng lồ, lập tức cũng sẽ bị lúc trước người nọ cảm thấy được hắn suy yếu. Hắn nhất định phải lại khôi phục một ít thực lực ít nhất tài có mười phần năng lực tự về sau lại nói. Tuế nguyện như thoi đưa, 10 năm thời gian thoáng qua tức qua. Diệp mặc đứng lên, 10 năm thời gian thực lực của hắn đã khôi phục bộ phận. Hắn biết rõ nơi đây phụ cận có lẽ còn có tu sĩ khác đây không phải hắn phải ly khai nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Hắn tới nơi này là tìm kiếm thanh như thời gian càng lâu, hắn tìm được thanh như khả năng liền càng nhỏ. Hắn thông qua thanh như ly khai vị trí đến nơi này, cái này nói rõ thanh như cùng cái này một phương biên giới có quan hệ. Bất quá Diệp mặc không có lập tức thi triển đồn thuận ly khai nơi đây, hắn biết có người đã tới, hơn nữa đến người thực lực còn vô cùng cường hãn. Cơ hồ là tại Diệp mặc vừa mới lao tới đứng lại, đến người đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là người dâu đen nam tử, khuôn mặt uy nghiêm dù là còn không có giao thủ, Diệp mặc cũng cảm giác được trước mắt thực lực của người này so với hắn mạnh hơn. Thương thế hắn chưa lành, trước mắt cái này ra họa thương thế cũng không có khỏi hẳn, bất quá trước mắt người này chứa thương thời gian tuyệt đối so với hắn dài. Ngươi là người phương nào? Từ đâu tới đây? Dâu đen nam tử chầm trầm vào diệp mặt, lĩnh vực đã sớm khóa lại cái này một phương không gian. Hắn bị người ám toán, cho nên từng cái người tới nơi này hắn cũng sẽ không đơn giản làm cho đối phương rời khỏi. Diệp mặt hiện tại phải đi, vậy tự nhiên không được. Diệp Mặc lật tay Tử Việt xuất hiện ở trong tay, lập tức ngữ khí thản nhiên nói, hỏi ta tính danh, lời đầu tiên mình báo danh đến. Ha ha, ta biết rõ ngươi là ai, liền liệt vưu cái loại này phế vật cũng có thể bức ngươi không dám hiện thân. Nghe nói ngươi hay là ngũ hành vũ trụ mạnh nhất mấy người một trong, ngươi có lẽ gọi Diệp Mặc a, còn có Ninh Thành cùng Tử Tiêu đi nơi nào? Dâu đen nam tử ha ha cười cười, gần kề theo Diệp Mặc Tử Việt lên liền xác định Diệp Mặc lai lịch. Diệp Mặc cho mày. Hắn khẳng định nơi đây khoảng cách hắn đến thánh đạo giới có vô số vị diện cách xa nhau, không chỉ nói thánh đạo giới, chính là ngũ hành vũ trụ khoảng cách nơi đây cũng không biết đảo trong nhiều ít cái vị diện bên ngoài. Trước mắt người này vậy mà Liếp liền nhận ra hắn, cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Không biết ta là ai ư? Mỗ hàng kham trần, ngươi đang ở đây ngũ hành vũ trụ chảy nạn nhiều năm như vậy, có lẽ nghe nói qua chứ? Vẻ mặt sâu đen hạng kham trần cười hắc hắc hiển nhiên không có đem dịp mặc để ở trong mắt không chỉ nói thương thế của hắn so diệp mặc nhẹ coi như là thương thế của hắn so diệp mặc nặng rất nhiều hắn cũng có 10 phần nắm chắc nghiền ép diệp mặc ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ vấn đề này tuy nhiên cũng không hoàn toàn đúng bởi vì hắn quan hệ hắn nhưng cũng là một cái trong đó hắn muốn biết chính là diệp mặc làm sao sẽ theo tạo hóa vũ trụ lại tới đây Hạng kham trần diệp mặc ánh mắt ngưng tụ hắn nghe nói qua cái tên này tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ khó trách nhận biết mình Nếu như không bị thương, lúc hiểu ra chính thức phản vận đại đạo sau, dù là không có tìm được thanh như, Diệp Mặc cũng không sợ trước mắt hạng kham trần. Nhưng là bây giờ thương thế hắn so hạng kham trần muốn nặng nhiều lắm, một trận chiến này có chút nguy hiểm. Không sai ta chính là hạng kham trần, nói đi, ngươi là làm sao tới nơi đây? Ta sẽ cho ngươi luân hồi cơ hội. Hạng kham trần hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, hắn khẳng định Diệp Mặc không phải từ tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ truyền tống thông đạo mà đến. Nói nhảm mới nhiều. Diệp Mặc căn bản là chẳng muốn cùng Hạng kham Trần dài dòng tử việt xoáy lên một đảo vạn vẹo đao văn bổ đi ra ngoài. Hạng kham Trần lĩnh vực tại đây một đảo vạn vẹo đao văn phía dưới xuất hiện khe hở, rốt cuộc không cách nào triệt để khóa lại Diệp Mặc. Hạng kham Trần sắc mặt hơi đổi, Diệp Mặc thực lực tuyệt đối không phải hắn trong tin tức lấy được yếu như vậy tiểu. Đây là trọng thương chưa lành, nếu như Diệp Mặc không có bị thương, Hạng kham Trần khẳng định liệt vưu tẩy Diệp Mặc trong tay là nháy mắt bị giết. Chương 1182, bước thứ tư. Người đăng, Linh HTT. Không gian bắt đầu vằn vẹo, vô tận sát ý đều ở đây vằn vẹo bên trong tụ lại tới đây. Hàng kham trần bị loại này vằn vẹo khóa lại, hắn ngoại trừ cưỡng ép ra tay, vậy mà không cách nào tránh né. Vô ngân ấn cưỡng ép tế ra, diệp mặc vẩy vằn vẹo đao văn Quý tích đột nhiên dừng lại, mang tất cả tới sát thế thậm chí có tán loạn xu thế. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn biết rõ dùng hắn bây giờ trạng thái còn đánh nữa thôi qua hạng kham trần. Oanh, vằn vẹo đao văn cùng vô ngân ấn oanh cùng một chỗ, đao văn tán loạn, vằn vẹo hư không cũng bắt đầu khôi phục nguyên giảng. Hạng kham trần rút lui một bước sau, muốn lần nữa xoáy lên vô ngân ấn. Diệp Mặc tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này bị hạng kham trần lần nữa cuốn tiến đại chiến vòng xoáy bên trong, hắn không chút lựa chọn lui ra phía sau hơn 10 trượng bốn ý định bỏ chạy Diệp mặc ngừng lại, người thứ ba đã đến. Muốn tiếp tục công kích hàng kham trần cũng không có lần nữa tế ra vô ngân ấn, đồng dạng là đề phòng chằm chằm vào một cái trong đó phương hướng, hắn và Diệp mặc giống nhau, biết rõ người thứ ba đã đến. Ha ha! Một cái cởi mở cười ha ha thanh âm truyền đến, đi theo cái thanh âm kia nói ra, hạng kham trần, nhà của ngươi thái gia lúc trước còn oan uổng ngươi, nghĩ đến ngươi cái này tiểu vương bát ở phía sau ám toán, bây giờ nhìn gặp ngươi cũng ở nơi đây, ta cuối cùng xem như yên tâm. Địch cửu hạng kham trần ánh mắt co lại một cái, nếu là hắn không có bị thương, địch cửu trong mắt hắn thật sự không tính là cái gì. Không chỉ nói địch cửu chính là cái tự cho là rất lợi hại trốn ở sau lưng chiều hắn cũng không có để vào mắt. Chẳng qua là năm đó bị xích yêu bị thương nặng căn cơ, đến bây giờ cũng không có chuyện để khôi phục. Lại để cho hắn ở đây tạo hóa thánh đạo thành tiêu hao nhiều năm như vậy, quả thực là ác mộng. Con mất không tốn a xem ra so với ta sớm mấy năm qua nơi đây. Địch cửu ha ha cười cười, đã đi tới. Trông thấy địch cửu đi tới, hàng kham trần theo bản năng lui về sau vài bước. Diệp mặc nhưng là sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn mơ hồ cảm nhận được thanh như tồn tại, đây là một loại giác quan thứ sáu, không có cách nào miêu tả đi ra. Nhưng hiện tại hắn vẫn không thể đi, không chỉ nói hạng kham trần, cái này mới vừa tới địch cửu thoạt nhìn cũng có chút cổ quái, thực lực tựa hồ liền hạng kham trần cũng kinh kỳ. Địch đạo hữu chúng ta bây giờ đều là bị người ám toán. Cho nên chúng ta không phải là đối thủ, mà xác nhận đồng minh mới đúng. Hạng kham trần liền ôm quyền, hắn đối địch cửu có chút kinh kỳ. Địch Cửu cười lạnh nói, ngươi ám toán ta ngũ hành vũ trụ cường giả cắt ta ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc, đoạt ta ngũ hành vũ trụ pháp bảo hỗn độn môn còn nói chúng ta là đồng minh, hẳn là ngươi cảm thấy ta trí lực cùng ngươi ở vào cùng một cái trục hoành lên. Đạo Hữu cũng là ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Diệp mặc kinh gì không thôi nhìn xem địch Cửu, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc trước nhìn thấy ninh thành bên ngoài còn chưa bao giờ thấy qua ngũ hành vũ trụ có địch Cửu như vậy khuôn mặt xa lạ chẳng lẽ hắn bị nhốt tài tạo hóa vũ trụ những năm này ngũ hành vũ trụ lại có cường giả xuất hiện địch cửu đồng dạng không biết diệp mặc nghe được diệp mặc mà nói là hắn biết diệp mặc cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ địch cửu đến từ ngũ hành vũ trụ đạo hữu hẳn là đồng dạng cũng là ngũ hành vũ trụ đi ra địch cửu ôm quyền diệp mặc rõ ràng trọng thương chưa lành có thể hắn căn bản nhìn không ra diệp mặc nửa điểm đạo vận phương hướng có thể thấy được diệp mặc tuyệt đối không phải đơn giản thế hệ Diệp Mặc ha, ha cười cười cũng là ôm quyền nói ra, Diệp Mặc thật đúng là ngũ hành vũ trụ đến. Hạng kham Trần không nói gì, cũng không có ly khai, hắn có chút kinh ngạc địch cử cùng Diệp Mặc vậy mà không biết. Ngươi chính là Diệp Mặc a, địch cửu đại hỉ, vội vàng nói ta lúc trước cứu được mấy người, đều biết ngươi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có một cái con gái gọi Diệp Ước Mặc. Ngươi biết Ước Mặc, Diệp Mặc kích động lên, Ước Mặc vẫn lạc thủy chung là trong lòng của hắn một đạo khảm, đến bây giờ đều không có đi qua. Hắn chỉ hận thực lực của mình thấp, nếu như thực lực của hắn cường đại rồi, hắn thậm chí phải về tố thời gian, lại để cho ức mặc sống lại. Vừa nhìn Diệp Mặc biểu lộ, địch cửu đã biết rõ Diệp Mặc là có ý gì, khoát tay chặn lại nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta có một lần nhìn thấy nàng tàn hồn, sau đó ta xuất thủ cứu nàng. Nàng hiện tại rất tốt, nghe nói cùng nàng bằng hữu lăng hiểu xương cùng một chỗ. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Mạc thì thảo tự nói, giờ khắc này trong lòng của hắn ngoại trừ một loại cảm kích còn có một đạo vô hình khe rãnh bị lấp đầy. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mạc thương thế liền nhanh chóng tiêu tán, đạo vận khí thế bay nhanh dâng lên. Hạng kham trần xem con mắt trực nhảy, hắn khẳng định nếu như bây giờ cùng Diệp Mạc đối chiến, chỉ sợ hắn thật đúng là chiếm không đến tiện nghi. Địch Cửu không nói gì, hắn biết rõ Diệp Mạc vẫn còn khôi phục cùng kinh hỉ bên trong. Quả nhiên thật lâu về sau, Diệm Mạc mới hồi phục tinh thần, đối địch cựu lần nữa liền ôm quyền, huynh đệ, đa tạ chúng ta sau đó lại nói. Sau khi nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía hạng kham trần. Hạng kham trần thở dài một tiếng nói ra các ngươi liên thủ đem ta giết cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta thật sự không nên đánh nhau, bởi vì chúng ta có một cái cùng chung địch nhân. Tuy nhiên ta nói ra đến các ngươi không tin tưởng lắm, nhưng là người này thật là chúng ta đại địch. Diệp mặc không nói gì, thật sự là hắn là mơ hồ cảm thấy một loại chế ước, cho nên hắn cũng cho là mình có một cái đại địch, nhưng này cái đại địch tuyệt đối không phải tạo hóa thánh đạo thành cái nào đó thành chủ, coi như là hạng kham trần cũng không xứng xương là đại địch của hắn. Hạng kham trần lúc này không dám giấu giếm, hắn biết mình trốn không thoát. Địch Cửu đồn thuần hắn nghe nói qua càng thêm đáng sợ chính là địch Cửu thời không trường tiễn, vậy trường tiễn đi ra, hắn trốn nơi nào? Hai vị có thể nghe nói qua bước thứ tư. Hạng kham trần ngữ khí ngưng trọng lên. Địch Cửu cùng diệp mặc đều là gần gần đầu, hai người đều là nghe nói qua, địch Cửu đạt được vô tắc xào sau, đối bước thứ tư càng thêm rõ ràng. Diệp mặc còn không có tìm được thanh như, đại đạo còn chưa hoàn thiện, chẳng qua là bình thường nghe nói mà thôi. Chúng ta cái này một phương minh mông hỗn độn có một cái bước thứ tư cường giả, có một ngày, chúng ta đều là tay hắn trong nội tâm con sâu cái kiến. Các loại. Địch Cửu đã cắt đứt hạng kham trần mà nói. Hàng thành chủ, ngươi nói là cái kia bước thứ tư tại chúng ta cái này một phương minh mông hỗn độn, không phải tải rất cao một cấp biên giới. Hàng kham trần gật gật đầu, đúng vậy, người này khẳng định tải chúng ta cái này một phương minh mông hỗn độn, lúc chưa triệt để hoàn thiện hán đạo lúc trước, rất cao một tầng lần đích biên giới còn chưa được mở mang. Một khi chờ người này đại đạo hoàn thiện, chúng ta kết cục, ha ha! Địch cửu nhớ tới tạo hóa xào trong bước bách quy mại chính là cái kia hư hư thực thực bước thứ tư cường giả, lần nữa hỏi, hàng thành chủ, bước thứ tư có phải hay không không chỉ một người? Hàng kham trần bình tĩnh nói, ta dám lấy ta đại đạo đạo cơ làm cam đoan, bước thứ tư chỉ có một người, hơn nữa chỉ có thể có một người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái bước thứ tư. Một khi xuất hiện hai cái bước thứ tư, cái này một phương minh mông hỗn độn cũng sẽ tan vỡ, bởi vì không chịu nổi bước thứ tư cường giả cái loại này đáng sợ minh mông đại đạo. Ta cho các ngươi đánh cho cách khác a nếu như nói tu sĩ bước vào bước thứ ba là từ số lượng đến chất biến hóa, loại biến hóa này vẫn là có thể cảm giác được. Vậy theo bước thứ ba đến bước thứ tư, chính là đạo chính thức niết bàn, thậm chí hoàn toàn đã vượt qua đạo cấp độ, hết thảy đều muốn nằm dạp xuống tại dưới chân, bước thứ tư phía dưới đối mặt bước thứ tư thậm chí ngay cả nhìn lên cũng là một loại xa xỉ, chớ đừng nói chi là ra tay chống đỡ. Nói đến đây, hạng kham trần ánh mắt theo trên thân hai người quét thoáng một phát, hai vị đều là chắc chắn đứng ở minh mông đỉnh phong nhân vật tự nhiên minh bạch bước thứ tư đối với chúng ta uy hiếp có bao nhiêu. Hạng thành chủ cũng biết cái này bước thứ tư là ai. Ở địa phương nào, diệp mặc ngữ khí cũng là ngưng trọng lên, hắn tìm được thanh như sau, cũng bất quá là hoàn thiện chính mình đại đạo, về phần có thể hay không bước vào bước thứ tư, hắn là nửa điểm đầu mối cũng không có. Hạng kham trần lắc đầu ta không biết ta chỉ là có một cái suy đoán mà thôi. Ta hoài nghi đối phương hiện tại vẫn như cũ tài đại đạo Niết Bàn bên trong, bằng không mà nói, chúng ta chỉ cần nâng lên bước thứ tư cũng sẽ bị đối phương cảm ứng được, sau đó tan thành mây khói. Địch cửu trong đầu thật giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua bình thường, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước quy mại tự vẫn sau hắn thủy trung nghĩ không ra một chuyện, khi hắn trong tiềm thức sự kiện kia đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đó chính là cái kia bước thứ tư đích thật là tồn tại. Nhưng đối với ngay ngắn như hạng kham trần nói bình thường, vẫn như cũ tài đại đạo Niết Bàn bên trong, bằng không mà nói, đối phương cần gì phải thông qua cái khác thủ đoạn đi bước hiếp quy mại. Trực tiếp mặt đối mặt không tốt sao? Địch cử trong nội tâm thật dài thổi khẩu khí, hắn nhất định phải tài đối phương triệt để hoàn thành Niết Bàn ổn định tại bước thứ tư lúc trước tìm được đối phương, sau đó tiêu diệt. Bằng không đợi đối phương bước vào bước thứ tư sau, bọn hắn người nhiều hơn nữa, sợ là cũng không có nửa điểm cơ hội. chương 1183, đều không nói đạo lý. Người đăng, Linh HTT. Hàng thành chủ, còn có một vấn đề muốn hỏi thoáng một phát. Tạo hóa thánh đạo ngoài thành vũ trụ thánh vị quảng trường có phải hay không cùng cái kia bước thứ tư ra hòa có quan hệ. Địch cử hỏi qua triệu, triệu biết rõ đấy rõ ràng không có hạng kham trần nhiều. Hạng kham trần lắc đầu ta khẳng định vũ trụ thánh vị quảng trường cùng vậy ra hỏa không có quan hệ. Tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ đại đạo biện cùng với thánh vị quảng trường có quan hệ, đây là minh mông cô động mà thành. Mỗi lần luận đạo thời điểm, chúng ta cũng có thể làm cho mình đạo tài thánh vị quảng trường đạt được xác minh, sau đó lại tầng trên lầu. Cho dù hạng kham trần không có nói tiếp địch cử vẫn là đoán được cũng một ít lần nữa hỏi có phải hay không bước thứ tư cùng vũ trụ thánh vị quảng trường có quan hệ. Hàng kham trần thần sắc không thấy nửa điểm cố ý giấu giếm không được tự nhiên, rất là tự nhiên nói ra, đều muốn bước vào bước thứ tư, nhất định phải muốn tài tạo hóa thánh đạo thành đạt được thánh vị quảng trường nhận đồng, nhận đồng bước đầu tiên là lưu danh, bước thứ hai mới đúng biện đạo, bước thứ ba là đại đạo cảng mộ, đây là các bằng cơ duyên cùng riêng phần mình tư chất vấn đề. Diệp mặc không biết thánh vị quảng trường, hắn nghi hoặc nhìn địch cựu, địch cựu đối với hắn gần gần đầu, cái này đợi lát nữa lại giải thích. Hàng kham trần cũng là ngữ khí ngưng trọng nói ra, vũ trụ thánh vị quảng trường hoàn toàn chính xác không phải dưới mắt là quan trọng nhất địch đạo hữu dưới mắt ta và ngươi bị truyền tống đến nơi đây, rất có thể là bị người ám toán. Ám toán chúng ta người là ai, chúng ta còn không biết, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực của mình tương lai chúng ta lần nữa liên thủ. Đúng rồi, Diệp đạo Hữu nếu như không có đi qua thánh vị quảng trường mà nói, ngược lại là trước tiên có thể đi lưu danh địch cửu gần gần đầu cũng là ôm quyền nói ra đúng đúng hàng thành chủ nói hoàn toàn đúng chúng ta nhất định phải mau chóng chữa thương đã như vậy vậy mỗ trước hết cáo từ tương lai chúng ta tài tạo hóa thánh đạo thành gặp lại như thế nào hàng kham trần liền ôm quyền hắn một khắc cũng không muốn nhiều mốc nếu như sớm biết như vậy địch cửu cũng ở nơi đây hắn lần này tuyệt đối sẽ không đi ra bất quá hắn trong nội tâm cũng rõ ràng coi như là hắn không đi ra địch cửu thương thế tốt rồi sau cũng sẽ chủ động tìm được hắn. Tốt vậy không tiến. Địch cửu cũng là liền ôm quyền. Hạng kham trần gần gần đầu, khi hắn quay người lập tức, địch cửu thiên xa đao đồng thời bổ ra, minh mông trong hư không xoáy lên một mảnh mộ quang. Thời gian tại thời khắc này tính chỉ hạ lai, hóa thành mỗi người cũng cần đối mặt mộ quang ngã xuống. Sát cơ mang tất cả cái này một phương hư không lại không một chút sinh cơ. Nhân sinh như gửi, tới nguyện như chỉ, năm đó xem hoa nở hoa tàn, hôm nay một đao tập trung thanh sơn sắc. Tuế nguyện nhất trương cơ tỏa sáng đi ra sinh cơ khí tức giống như một bộ tân sinh hình ảnh mang tất cả tới đây, hạng kham trần cả người tựa hồ cũng cũng bị loại này đẹp tuyệt mộ quang sâm không có. Chỉ là một hơi thời gian, hạng kham trần liền từ loại này mộ quang trong tỉnh táo lại, bất đồng thời không lần nữa khôi phục nguyên giảng. Phố, thiên sa đao thời gian màn sáng tại thời khắc này đã oanh mở hạng kham trần thân thể, nửa người bị thiên sa đao cuốn đi trong hư không nổ làm hư vô chính là chỗ này một khắc hạng kham trần quanh thân đảo vận đột nhiên ngưng thực đứng lên giống như bị cực kỳ có sinh cơ khai thiên mộ quang đổ vào qua bình thường hạng kham trần bị địch cửu bổ tới bên cạnh nửa người ngay lập tức phục hồi như cũ mà hạng kham trần khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt đài đảo cũng hầu như biến thành thực chất địch cử trong nội tâm trầm xuống hắn biết mình muốn giết hạng kham trần không có giết chết ngược lại trợ giúp hạng kham trần chính mình một đao kia tựa hồ giúp đỡ hạng kham trần bổ ra một đảo ăn mòn hắn đảo cơ quy tắc. Đáng tiếc hắn không kịp lại tế ra thứ hai đao, bởi vì lúc kia hạng kham trần sớm đã khôi phục lại. Ha ha! Hạng kham trần điên cuồng cười to, hắn biết rõ địch cửu rất có thể sẽ ám toán hắn, có thể hắn hết lần này tới lần khác tránh không khỏi mà thôi. Hiện tại địch cửu một đao kia xé rách ăn mòn hắn đào cơ vậy một đạo đáng sợ quy tắc tương lai hắn hạng kham trần mới đúng cái thứ nhất bước vào bước thứ tư tồn tại. Chẳng qua là hắn, chỉ là nở nụ cười một tiếng, một cái cực lớn nắm đấm tựa hồ theo hư không phần cuối đột một xuất hiện bình thường, hạng kham trần điên cuồng vặn vẹo lên thân thể, đều muốn né tránh cái này đáng sợ một quyền. Có thể vậy một cái nắm đấm đồng dạng là vặn vẹo, vô luận hắn như thế nào vặn vẹo thân thể, hắn thủy chung ở vào vậy một cái cực lớn dưới nắm tay. Một lần nữa cho ta một hơi thời gian, chỉ cần cho ta một hơi thời gian. Chỉ cần có một hơi thời gian, hắn có thể chạy đi. Chờ hắn rồi trở về thời điểm, không, không cần rồi trở về, ngay tại lúc này, địch cửu trong mắt hắn vậy cũng chẳng qua là con sâu cái kiến bình thường tồn tại mà thôi, hắn một cái đầu ngón tay cũng có thể bóp chết. Cái này con sâu cái kiến giúp hắn chém nát sảng khoái sơ xích yêu khi hắn thân thể lưu lại nội thương, đó là một đạo ăn mòn đạo cơ đáng sợ quy tắc A. Hàng Khám Trần ở sâu trong nội tâm đang điên cuồng gào thét, hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao Diệp Mặc một quyền này sẽ như thế vừa đúng oanh ra đến. Một quyền này thật giống như tính toán tốt rồi bình thường, lại để cho hắn vừa mới đá phá vỡ thương thế đảo thể lần nữa đối mặt đảo cơ bị hủy cục diện. Nói rất hay tốt địch cửu đột nhiên ám toán hắn, hắn tuy nhiên không thể minh bạch vì cái gì thực sự nhận biết, dù sao hắn và địch cửu cho tới nay đều là xuất phát từ đối địch trạng thái dưới. Có thể Diệp Mặc vì cái gì cùng địch cửu đồng thời ra tay ám toán hắn. Hắn khẳng định địch cử cùng Diệp mặc không có hiệp thương qua. Nói cách khác vô luận là địch cử hay là Diệp mặc cũng ý định tốt rồi, khi hắn trước khi rời đi tiêu diệt hắn. Rõ ràng tất cả mọi người đã nói, thậm chí đều là rất khách khí, chuẩn bị chữa thương sau đó liên thủ đối phó cái kia sắp xuất hiện bước thứ tư A. Vì cái gì, vì cái gì cũng như vậy không nói đạo lý. So với hắn hạng kham trần còn muốn không nói đạo lý. Bành! Hàng kham trần thân thể huyết vụ nổ tung cả người hóa thành hư vô biến mất tải trong hư không. Vẫn bị hắn chảy, địch cựu nói ra. Diệp mặc nhưng là nói ra, người này đại đạo căn cơ đã bị hủy diệt tăng thêm thân thể bị hủy diệt chín thành chín, đều muốn lại khôi phục không có ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ. Đích thật là có chút đáng tiếc mới vừa rồi không có giết chết hắn. Thật không có nghĩ đến, cái này gia hỏa thực lực đáng sợ như thế, rõ ràng ẩn nhẫn tài tạo hóa thánh đạo thành là một cái bình thường phó thành chủ. Địch cửu gần gần đầu, Diệp huynh, vừa rồi nếu như ngươi không cùng ta đồng thời ra tay, ta chẳng những không có tiêu diệt cái này ra hỏa, ngược lại là giúp hắn một chút. Ngươi một quyền kia, thật là vừa đúng. Địch cửu trong lòng là âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải Diệp mặc đồng thời ra tay, cái kia một đảo tuy nhiên chém nát hạng kham trần nửa người, nhưng là trợ giúp hạng kham trần. Hắn thật sự là xem thường hạng kham trần. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, làm sao có thể không biết hạng kham trần nửa người bị phách toái sau, khí thế tăng vọt đại đạo khí tức cũng nhanh chóng khôi phục lại. Cái loại này tư thế tuyệt đối so với triệu còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này ra hỏa sợ mới đúng tạo hóa thánh đạo thành có thể nhất ẩn nhẫn cùng mạnh nhất một cái. Cũng may diệp mặc cùng hắn đồng thời ra tay, lại để cho còn không có hoàn toàn khôi phục hạng kham trần, lần nữa trở lại phàm trần bên trong. Diệp mặc một quyền này, rất có binh pháp bên trong qua sông không tế kích kỳ trung lưu ý tứ thật sự là quá vừa đúng. Người này tài tạo hóa thánh đạo trong thành khống chế, giết ta ngũ hành vũ trụ nhiều như vậy người vô tội, mới vừa rồi còn nghe ngươi nói, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ cũng là cái này ra hỏa làm. Dù là tương lai chết ở cái kia bước thứ tư cường giả trong tay ta cũng muốn tiêu diệt cái này ra hỏa. Diệp mặc không chút lựa chọn nói ra tại biết rõ ước mặc được cứu sau thực lực của hắn phóng đại thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh. Địch cửu gần gần đầu ý nghĩ của hắn cùng Diệp mặc giống nhau. Hắn có thể cùng triệu liên thủ, có thể cùng lộc châu nhân liên thủ, nhưng hạng kham trần muốn cùng hắn liên thủ, vậy đừng có nằm mộng. Diệp huynh cái kia bước thứ tư cường giả ta có một ít suy đoán, cái này ra hỏa rất có thể cũng là xuất từ chúng ta ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu quyết định đem tự mình biết nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thực lực cường hãn, nhưng lại không có đạt tới cực hạn tương lai liên thủ thời điểm tuyệt đối không thể bớt Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh gì nhìn xem Địch Cửu là ai? Ta hoài nghi người này tên là Sí Yêu. Địch Cửu đem chiều nói cho hắn biết mà nói còn nguyên cùng Diệp Mặc nói, thậm chí nói cho Diệp Mặc về tạo hóa xào sự tình. Diệp Mặc trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chỉ hoãn vừa nói đạo. Địch huynh, suy đoán của ngươi rất có thể là đúng đấy. Nhưng ta hiện tại đại đạo còn không có chuyện để hoàn thiện ta nhất định phải mau chóng hoàn thiện chính mình đại đạo. Tương lai chúng ta tải tạo hóa thánh đạo thành hẹn nhau a ta ngũ hành vũ trụ còn có một bằng hữu hắn gọi Ninh Thành. Ninh Thành thực lực sẽ không so ta và người yếu tương lai ba người chúng ta liên thủ tiếp bước thứ tư thì như thế nào? Diệp mặc lúc trước vẫn cho là Ninh Thành vẫn lạc, hắn đã đến ngũ hành vũ trụ sau, thì có một loại cảm giác Ninh Thành vẫn như cũ bình yên vô sự. Ninh Thành nếu như bình yên vô sự, vậy nói rõ Ninh Thành cũng biết bàn chính mình đảo cái này đạo đồng dạng là đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Tốt, địch cửu không chút lựa tròn đáp, tương lai chúng ta tại ngũ hành vũ trụ tụ hợp, sau đó lại đi tạo hóa xào đem vậy một cái vũ trụ đảo mạch kéo xuống. Vậy một cái vũ trụ đảo mạch rất trọng yếu, nói không chừng cái kia đều muốn bước vào bước thứ tư gia hỏa, liền trông cậy vào điều này vũ trụ đảo mạch. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Trước 1184, trước hữu tình còn có đạo. Người đăng, Linh HTT. Diệp Mạc vội vã muốn đi tìm tìm Thanh Như, hai người trao đổi một ít tin tức lưu lại thông tin tin tức sau, Diệp Mạc liền cáo từ rời đi. Địch cửu đưa mắt nhìn Diệp Mạc ly khai thật lâu về sau lúc này mới thở dài. Cửu nhân rời đi, bằng hữu cũng rời đi. Trong nội tâm áp lực không có giảm bớt nhiều ít duy nhất lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, hạng kham trần tạm thời không cách nào đi ngũ hành vũ trụ. Bằng diệp mặc một quyền kia, hạng kham trần coi như là không chết, đều muốn khôi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình. Trừ phi cái này ra hỏa vận khí bạo tăng, đã tìm được mênh mông hỗn độn cực hạn bảo vật. Nếu quả thật chính là nói như vậy, vậy hôm nay xuất thủ của hắn ngược lại xem như giúp hạng kham trần. Hạng kham trần một mực co giúp ở tạo hóa thánh đạo thành kẹp lấy cái đuôi sống, thậm chí ngay cả chảm ất cực loại người này cũng là hắn định bỡ đối tượng, không phải hạng kham trần thực lực thấp kém, mà là hạng kham trần trong cơ thể vậy một đạo phá hư hắn đại đạo quy tắc thật sự là đáng sợ. Có thể tưởng tượng có thể ở hạng kham trần trong cơ thể lưu lại cái này một đạo đáng sợ đạo tắc xích yêu mạnh bao nhiêu. Hôm nay, hạng kham trần tuy nhiên bị hắn và diệp mặc liên thủ oanh khứ chín thành thân thể, thậm chí còn đánh nát đại đạo đạo cơ, nhưng đồng dạng cũng đi mất hạng kham trần trong cơ thể vậy một đạo đáng sợ quy tắc gông cùng siềng xích. Một khi hạng kham trần đã tìm được cấp cao nhất bảo vật cái này ra hỏa sợ là thực nhân họa đắc phúc. Bất quá cấp cao nhất khôi phục bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy bị tìm được. Lắc đầu, địch cửu quyết định không thèm nghĩ nữa những vật này, người khác đều tài tiến bộ, hắn phải cũng muốn trở lên tầng lầu. Dù là không thể bước vào bước thứ tư, hắn cũng muốn tận lực gần bước thứ tư. Ngay tại địch cử ý định lúc rời đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Diệp mặt coi như xong, hắn và hạng kham trần tại sao phải bị vặn vẹo không gian truyền tống đến cái này cùng một cái địa phương đã đến. Đây quả thật là trùng hợp. Nếu như là trùng hợp mà nói, cũng liền mà thôi, vàn nhất không phải trùng hợp đây. Một khi không phải trùng hợp vậy nói rõ có người cố ý lại để cho hắn và hạng kham trần truyền tống đến nơi đây. Lúc trước hắn tưởng rằng hạng kham trần ám toán hắn, ở chỗ này trông thấy cùng là bị ám toán hạng kham trần sau, là hắn biết hạng kham trần không có bản lãnh lớn như vậy. Người đó có bản lãnh lớn như vậy đây? Là cái kia yêu Địch cửu nghĩ tới đây, lật tay, theo bản năng đem thiên sa đao giữ tải trong tay, sau lưng là từng đợt lạnh cả người. Nếu như là yêu làm, vậy yêu hẳn là đã biết hắn và hạng kham trần ý định chuẩn bị đưa hắn cùng hạng kham trần bắt đến nơi đây đến tận diệt đánh rơi. Chẳng quá là có lẽ liền sức yêu cũng không nghĩ tới, không có chờ hắn ra tay, hắn và Diệp Mặc đã giúp đỡ sức yêu ám toán mất hạng kham trần. Chỉ hy vọng suy đoán của mình là sai lầm, bất quá vô luận đúng không sai lầm, địch cử đã cho Diệp Mặc phát một đảo tin tức, hắn nhất định phải lại để cho Diệp Mặc lần nữa trở về. Cùng Diệp Mặc liên thủ cũng không phải vậy sức yêu đối thủ, nếu như hắn và Diệp Mặc tách ra, hai người sợ là cái chết nhanh hơn một ít a cũng may Diệp Mặc hẳn không phải là Sít Yêu ám toán đến, nghe Diệp Mặc ngữ khí hẳn là tìm hắn bằng hữu. địch cửu ngược lại là rõ ràng, Sít Yêu chỉ thích một người tên là Thanh Nữ Nhân, Diệp Mặc tìm bằng hữu sẽ không trùng hợp như vậy đúng lúc là Thanh. thần niệm bốn phía quét thoáng một phát, đích thật là chỉ có tự mình một người, Diệp Mặc tin tức phát đi qua cũng là không phản ứng chút nào. địch cửu lắc đầu, chính mình quá mức tố chất thần kinh hơi có chút. Ngay tại địch cửu đều muốn thu hồi thiên sa đao đồng thời, trong nội tâm lần nữa siết chặt trong tay thiên sa đao không chút lựa tròn hóa thành một chữ phiến đao màn oanh dưới. vặn vẹo trong không gian không có cái gì, đao mang thậm chí đem hư không xé rách ra một đảo rất nhỏ dấu vết. Cho dù là bổ vào trong hư không, địch cửu cũng cảm nhận được đạo vận cắn trả tới đây thức hải từng đợt bốc lên. Địch cửu nhưng là sắc mặt bình tĩnh thu hồi thiên sa đao quay người chậm chạp rời đi. Trong lòng của hắn lần thứ nhất đã có một loại hàn ý, hắn khẳng định ngoài trừ có lẽ vậy tồn tại bước thứ tư bên ngoài, hắn dưới mắt thực lực tại cái gì vũ trụ đều là đệ nhất đảng tồn tại. Vũ trụ đang lúc có lẽ có người có thể ngăn hắn lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người nghiền ép hắn. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nghiền ép. Hắn vừa rồi liền đối thủ là ai cũng không biết một đảo vô hình thiên địa quy tắc ngay tại cái kia một đao bên trong xâm nhập hắn đại đảo bên trong. Nếu như hắn không phải tu luyện quy tắc đại đạo, địch cửu khẳng định trở về một đạo quy tắc triệt để dung nhập vào hắn đại đạo chúng, hắn cũng sẽ không biết rõ. Địch cửu lúc này hoàn toàn hiểu được, hắn và hạng kham trần lại tới đây, là cố ý được an bài. Chẳng qua là đối phương cũng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên ám toán hạng kham trần, cho nên đối phương muốn đối phó cũng chỉ có hắn một cái. Không đúng, còn có cái kia diệp mặt. Vừa rồi hắn bổ ra một đao, chẳng những liền đối thủ cũng không có nhìn thấy, đã bị đối thủ oanh một đạo quy tắc tiến vào trong cơ thể. Khó trách hạng kham trần qua nhiều năm như vậy, đều không thể giải trong cơ thể vậy một đạo phá hư hắn đại đạo quy tắc khí tức. Hắn nhất định phải giả bộ như chút nào vô ảnh vang lên ly khai nơi đây, sau đó nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể vậy một đạo quy tắc. Mặc kệ ám toán người của hắn có phải hay không xích yêu, dùng thực lực của hắn bây giờ, dù là mời nhiều hơn nữa giúp đỡ, chỉ sợ cũng đối với đối phương bất lực. Đối phương ám toán hắn thậm chí không biết trong nhiều ít cái biên giới bên ngoài, có thể làm được lại để cho một đạo quy tắc dung nhập hắn đại đạo bên trong. Một khi mặt đối mặt, hắn sợ là liền con sâu cái kiến cũng không bằng A. Vậy một đạo quy tắc chỉ cần ngay lập tức thời gian sẽ triệt để hóa thành chính mình đại đạo đạo cơ, lại có mấy người có thể lần nữa chóc bong. Đổi thành hắn không phải tu luyện quy tắc đại đạo, đối với mình thân đại đạo quy tắc hiểu rất rõ, hắn không cách nào chóc bong ra. Hạng kham trần nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì mạnh như thế hung hãn thực lực thật sự là quá thần kỳ. Phố, một đạo máu tươi phun ra, một gã áo tím thanh năm lau đi khóe miệng vết máu đứng lên. Ánh mắt của hắn đã rơi vào địch cửu vị trí thật lâu về sau mới thì Thảo nói ra khá tốt ta không có xem thường ngươi. Dù là bị địch cửu một đao bổ bị thương đạo niệm, địch cửu coi như là bị hắn dự định. Cái kia một đạo quy tắc, chỉ cần tài ba hơi thở ở trong không có phát sát hơn nữa chém tới mà nói, đem rốt cuộc không cách nào chém tới, cuối cùng cùng với tu luyện giả đại đạo căn cơ dung hợp cùng một chỗ trở thành tượng gỗ của hắn. Địch cửu loại này cường hãn thực lực chắc chắn trở thành hắn dọn sạch chứa ngại cường đại lực cản. Bất quá bây giờ không cần đi quản địch cửu, hiện tại hắn muốn đi tìm tìm thanh. Hắn biết rõ thanh xuất hiện, ngay tại Ngọc Bích Thành. Năm đó hắn bị đại đạo bỏ lỡ thanh, lần này hắn không bao giờ còn sẽ bỏ lỡ. Bởi vì này một lần bỏ qua, lại để cho hắn rõ ràng hơn, dừng lại chờ cũng không phải sai. Năm đó nếu như hắn buông hết thảy sự tình đi tìm thanh, vậy hắn làm sao có thể tải bước vào bước thứ tư thời điểm bị người ám toán. Hắn đã sớm vững chắc chính mình đạo cơ, đứng ở minh mông chi đỉnh. Thiên đạo, nhân đạo, minh mông đại đạo căn bản cũng không phải là độc lập tồn tại, đáng tiếc hắn hiểu được đạo lý này thời điểm đang tại bị một đám thất phu ám toán. Người trước hữu tình còn có đạo, vô tình thế hệ vĩnh viễn tu luyện không đi ra chính thức đại đạo. Hôm nay hắn hiểu được đạo lý này, cho nên khi hắn sắp lần nữa bước vào bước thứ tư lúc trước, hắn muốn đem chính mình tiếc núi đền bù trở về. Đời này kiếp này, hắn cũng sẽ không lại lại để cho nữ tử kia tại cái gì địa phương lẻ loi hưu quảnh. Khi hắn cùng Thanh dắt tay vĩnh sinh thời điểm, chính là của hắn mênh mông đại đảo triệt để hoàn thiện ngày, cũng là hắn bước vào bước thứ tư cơ hội. Diệp mặc thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc bị cái kia hư không vòng xoáy thổi sang cái nào biên giới đã đến, dùng hắn độn thuật chạy đi hơn 10 năm thời gian, lại vẫn không có đi ra cái này một phương hoang vực. Diệp mặc nhanh hơn tốc độ, lại là gấp chạy đã hơn một năm thời gian, lúc này mới chạy ra khỏi một mảnh đầm lầy. Cơ hồ là tại Diệp mặc lao ra cuối cùng một mảnh kia đầm lầy đồng thời, kinh khủng thiên địa áp lực mang tất cả tới đây, vốn là còn chạy đi tải trong hư không Diệp mặc cũng bị loại áp lực này oanh dưới, trực tiếp đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch kia oanh thành bã vụn. Đây là thiên địa đạo tác áp chế. Diệp mặc cảm nhận được loại này đáng sợ áp chế, trong nội tâm trầm xuống. Hắn đạo tuy nhiên còn không có hoàn thiện, có thể hắn vẫn là tạo hóa cảnh tu sĩ. Nhưng này loại áp chế mang tất cả tới đây, tu vi của hắn trực tiếp bị nhìn ép đá đến miễn cưỡng vẫn còn tạo giới cảnh thiếu chút nữa đã bị đánh ra bước thứ ba. Đây rốt cuộc là địa phương nào, thậm chí có đáng sợ như thế thiên địa quy tắc áp chế. liền hắn đào cũng có thể áp chế. Loại này dưới áp chế, hắn căn bản là không cách nào dễ dụa. Bằng hữu ngươi từ bên trong đó đi ra, một thanh âm đá cắt đứt diệp mặt rung động, hắn ngẩng đầu nhìn thấy hai gá tu sĩ dùng một loại sợ hãi ánh mắt theo dõi hắn. Nói chuyện tên kia tu sĩ còn chỉ chỉ Diệp Mạc vừa rồi lao tới đầm lầy chỗ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1185, Ngọc Bích Thành Đạo Bỉ. Người đăng, Linh H.T.T. Diệp Mạc thần niệm quét thoáng một phát, hai người này đều là dụng đạo cảnh, dù là hắn thực lực bây giờ bị áp chế ở trong mắt hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp. A hát, không phải, ta vừa rồi ý định đi vào kết quả bên trong có một loại cường đại thiên địa quy tắc áp chế, ta bị vậy quy tắc áp chế đều muốn trốn, kết quả theo hư không ngã xuống. Diệp Mạc lập tức nói, từ nơi này hai người trong miệng, hắn biết mình vừa rồi đi ra địa phương tựa hồ có chút nguy hiểm, cũng không phải người nào đều có thể đi vào. Về phần thiên địa quy tắc áp chế, đó là chính hắn tự mình cảm thụ. Nghe được Diệp Mạc mà nói, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó nói ra ta còn tưởng rằng thực sự có người theo Đại hội Niết Giới đi ra đây. Nguyên lai like cái chỗ này gọi Đại hội Niết Giới, Diệp Mạc lập tức hỏi ta nghe nói đã từng có người có thể ở Đại hội Niết Giới đi ra qua A. Sở dĩ hỏi thăm những lời này, là vì Diệp Mạc mình chính là từ bên trong đó đi ra. Trên thực tế đại hội nhất giới trận không có gì nguy hiểm, ít nhất hắn không có cảm giác được. Trên đường đi liền đỉnh cấp thần thú đều không có gặp phải vài đầu, về phần hoàn cảnh nguy cơ hắn càng là không có nhìn thấy qua. Lời mới vừa nói tu sĩ ha ha cười cười, đó là thật lâu chuyện lúc trước đi à nha, lúc kia chúng ta bất diễn thần lục còn có người có thể bước vào bước thứ ba, bước thứ ba cường giả cũng là không ít. Hiện tại không chỉ nói bước thứ ba, có thể bước vào bước thứ hai đã là cực hạn. Cái này một phương biên giới không có bước thứ ba. Chính hắn tu vi tuy nhiên bị áp chế đến mức tận cùng thực sự không có ngã xuống bước thứ ba. Chẳng lẽ toàn bộ bất diễn thần lục đều không có bước thứ ba? Diệp Mạc theo bản năng hỏi thoáng một phát. Nói chuyện tu sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mạc lập tức nói ra tự nhiên không phải, bước thứ ba vẫn phải có, bất quá những cái kia bước thứ ba từng cái đều là cực hạn thiên tài tồn tại. Cũng là tương lai chúa tể bất diễn thần lục người, hơn nữa bọn họ bước thứ ba có lẽ cũng không phải tại đây một phương thần lục vượt qua đi. Mặt khác tên kia một mực không nói gì tu sĩ nói ra, ngươi đi ngọc bích thành, tiếp qua một hai năm có thể trông thấy bước thứ ba cường giả đã tới. Hơn nữa chỉ có năm sáu cái bước thứ ba cường giả tới nơi này. Còn chưa thỉnh giáo hai vị sương hô như thế nào. Diệp mặt trở nên khó hiểu, mới vừa rồi còn nói tại đây một phương biên giới, bước vào bước thứ hai cũng là khó được như thế nào tiếp qua một hai năm thì có năm sáu cái bước thứ ba cường giả. Hắn còn muốn hỏi đồ vẫn có chút nhiều, dứt khoát ôm quyền thỉnh giáo một chút tên họ của đối phương. Cũng may cái này hai gã rục đạo tu sĩ đến bây giờ mới thôi cũng còn thật là có kiên nhẫn, không có gì không kiên nhẫn biểu lộ. Trước tiên là nói về lời nói tu sĩ hơi béo, Đạo Vân cũng càng làm cô động một ít, hắn ha ha cười nói, ta là bối kế, đây là của ta bằng hữu tuân thiên giật. Từ nơi này đi qua còn có một khoảng cách, chính là tiểu hội niết giới, chúng ta lần này là đi tiểu hội niết giới. Diệp Mạc nghe xong bối kế mà nói, đã biết rõ đối phương đã có chút hoài nghi lai lịch của hắn, không qua đối phương hẳn là kiên kỳ hắn, cho nên còn cụ thể giải thích tiểu hội niết giới. Diệp Mạc đối tiểu hội miết giới không có nửa điểm hứng thú, khách khí hỏi, hai vị bằng hữu vì sao nói tiếp qua một hai năm Ngọc Bích Thành sẽ xuất hiện rất nhiều bước thứ ba cường giả đây. Bối kế dùng so Diệp Mạc càng là khách khí ngữ khí giải thích nói, Ngọc Bích Thành có một cái thanh tiên tử. Thanh tiên tử, Diệp Mạc trong nội tâm một kích di chuyển, hắn cảm ứng được thanh như cũng là ở nơi đây, cái kia thanh tiên tử có thể hay không chính là thanh như. Bối kế gần gần đầu, ngữ khí thậm chí dẫn theo một ít kính cẩn, nhiều năm trước Ngọc Bích Thành thanh hành môn Thái Thượng trưởng lão Tuyết Mộc ra ngoài, cứu về rồi một nữ tử. Cô gái này lớn lên cùng thanh hành môn Khai Sơn Tổ Sư Thanh có chín phần chỗ tương tự, cho nên Tuyết Mộc trưởng lão đã nghĩ muốn thu tên nữ tử này làm đệ tử. Về sau đây, Diệp Mặc không thể chờ đợi được mà hỏi. Bối kế tiếp tục nói, nghe nói tên nữ tử này danh tự cũng có một cái thanh chữ, điều này làm cho Tuyết Mộc trưởng lão càng là yêu thích. Thanh hành môn người cũng rất ưa thích cái này mới tới đồng môn, đều gọi kia làm thanh tiên tử. Làm cho người ta thật không ngờ chính là thanh tiên tử đang khôi phục về sau, nói ra chuyện thứ nhất chính là đều muốn tìm kiếm một cái đạo lữ. Cái gì? Diệp mặc kinh ngạc không thôi, nếu như là thanh như mà nói, làm sao sẽ thanh tỉnh sau trước tiên muốn tìm kiếm đạo lữ? Tuyết mộc trưởng lão tuy nhiên không quá nguyện ý, có thể thanh tiên tử là nàng yêu thích nhất đệ tử, hơn nữa tuyết mộc còn có chút hoài nghi thanh tiên tử là thanh hành môn khai sơn tổ sư cho nên hắn cũng không có thể một mực phản đối thanh tiên tử ý tứ. Thanh tiên tử nhưng không có lại để cho tuyết mộc trưởng lão hỗ trợ tìm kiếm đạo lữ, mà là đề nghị đạo bỉ tròn lựa đạo lữ. Bối kế nói đến đây, Diệp Mặc đã là có chút hiểu được bối đạo hữu ý của ngươi là còn có một thời gian ngắn chính là thanh tiên tử đạo tuyển đạo lữ này. Nhưng vì cái gì lại có phần đông bước thứ ba cường giả tới đây chứ? Vậy thanh tiên tử không phải đã đến cũng không có bao lâu ư? Bối kế cười hắc hắc đại diễm thần lục mỹ nữ coi như là nhiều a, nhưng ta khẳng định chưa bao giờ có một cái nữ tử có thể cùng thanh tiên tử muốn so, thậm chí ngay cả gần một nửa cũng so ra kém. Đương nhiên, người tu đạo thích trưng diện cũng là không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái gì? Diệp mặc bức thiết mà hỏi. Chủ yếu nhất là thanh hành môn tu luyện là sinh cơ đại đạo mà thanh tiên tử đồng dạng là tu luyện sinh cơ đại đạo thậm chí thanh xuất phát từ Lam. Đời ta tu sĩ tu đạo không phải là vì rất cầu rất cao cảnh giới ư. Bất diễn thần lục bài nhất khí tức quá nặng cho nên cực ít có người có thể bước vào bước thứ ba. Nếu là có thể tìm được một cái tu luyện sinh cơ đại đạo đạo nữ bước thứ ba đem không còn có trước kia như vậy khó khăn, huống chi thanh tiên tử hay là đệ nhất mỹ nữ đây. Bối kế vừa cười vừa nói. Diệp Mạc nghe đến đó, trong nội tâm lửa dần dần dần thịnh. Có thể thấy được những thứ này muốn cùng thanh như kết làm đạo lữ tu sĩ, không có một cái nào thật sự muốn cùng thanh như đi cả đời. Ngoài trường ngấp nghé sinh cơ bên ngoài, còn liền chính là thanh như dung mạo. Đạo hiểu nếu như muốn đi thử thời vận mà nói, hiện tại đi tốt nhất rồi. Bất quá bây giờ Ngọc Bích thành khách sạn cùng đồng phủ cũng không phải là tốt như vậy tìm đây này. Xuân Thiên giật ở một bên ha ha nói ra ý là Diệp Mặc muốn đi tranh thủ thời gian sớm làm, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Xin hỏi còn có Ngọc Bích thành phương vị Ngọc Sản? Diệp Mặc biết rõ hai người này hẳn là hoài nghi mình, hắn cũng lười giải thích, dứt khoát trực tiếp hỏi Ngọc Bích thành phương vị. Bối kế sớm đã xuất ra một quả Ngọc Sản kính cần đưa cho Diệp Mặc, đây là cái này một mảnh khu vực phương vị Ngọc Sản, phạm vi ước vàn dạm đều ở Ngọc Sản bên trong. Đa tạ hai vị. Diệp Mạc liền ôm quyền cùng hai người này cáo từ sau, nhanh chóng rời đi. Diệp Mạc đi xa, bối kế lúc này mới xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, người này nhất định là bước thứ hai cường giả ta hoài Nhi cũng đã là hợp đạo cảnh. Hắn rất có thể là tại đại hội nhất giới chờ đợi thời gian thật dài mới đi ra, hai người chúng ta cộng lại sợ là không đủ người khác một cái đầu ngón tay nhìn chết. Khá tốt người này không thích giết chóc. Đổi thành một cái ưa thích giết chóc tu sĩ, Tại đối phương biết mình không phải nơi đây tu sĩ, nói không chừng đã sớm giết người diệt khẩu. Tuân Thiên giật vội vàng nói ra, bối minh, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi đây cũng không phải cái gì nơi ở lâu. Địch Cựu căn bản cũng không quản là cái nào biên giới, xé mở sau liền trực tiếp vọt vào. Cũng may xông vào xé mở biên giới hư không sau, địch Cựu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cái loại này tử vong uy hiếp dần dần đi xa. Địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, trong cơ thể hắn bày một đảo quy tắc không làm cho đánh rơi, hắn thủy chung là trong mắt người khác một bàn rau. Cũng không biết xé rách nhiều ít biên giới, địch cửu cuối cùng là tại một phương tàn phá hư không thiên thạch trong ngừng lại. Sau khi dừng lại trước tiên địch cửu chính là bố trí hơn 10 đảo đủ loại đài trận kể cả phòng ngự trận ẩn nấp trận che đầy trận. Tại địch cửu xem ra ám toán hắn 10 phần sao sao là xích yêu thực lực của hắn hiển nhiên cùng xích yêu chênh lệch khá xa. Bất quá đối với chính mình trận đạo, địch cửu cho tới bây giờ đều không cảm thấy so bất luận kẻ nào yếu. Cho dù xích yêu thì như thế nào? Chỉ cần không có thật sự bước vào bước thứ tư, liền không cách nào nhìn trộm hắn đại trận. Đại trận bố trí hoàn thành sau, địch cửu trước tiên tiến nhập chính mình vũ trụ thế giới, sau đó dùng thế giới thư bao lại, lập tức toàn bộ tâm thần cũng chìm đến trong thân thể của mình. Dù là địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy một đạo quy tắc cũng sẽ phải biến mất đánh rơi hết thảy dấu vết. Địch cửu trong nội tâm đều có chút nghĩ mà sợ, một khi vậy một đạo quy tắc biến mất mất, chỉ sợ hắn coi như là luân hồi trùng sinh cũng khó có thể thoát khỏi xích yêu. Giờ khắc này, địch cửu là khắc sâu cảm nhận được quy mại ngay lúc đó tâm tình. Quy mại thực lực rất mạnh có thể quy mại không có cách nào giải trừ đánh rơi trong cơ thể hắn vậy một đạo nô dịch quy tắc, hắn chỉ có thể lựa chọn vẫn lạc địch cửu đối quy mại vẫn là cũng nhìn không tốt, chỉ cần xích yêu không có bị giết đánh rơi, quy mại coi như là luân hồi sau khi sống lại vẫn là xích yêu trong chén rau. Bứt bỏ hết thảy tạp niệm, địch cửu quy tắc đài đạo hình thành chu thiên, bản thân tất cả đài đạo quy tắc cũng bắt đầu vận chuyển vẩy một đạo hầu như muốn biến mất đánh rơi quy tắc ngay lập tức rõ ràng bị địch cửu đài đạo quy tắc khóa lại chính giữa. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1186, Sitch yêu xuất hiện. Người đăng Linh Htt. Địch Cửu ý định bao lấy trong cơ thể mình cái này một đảo quy tắc thời điểm, cái này một đảo quy tắc lập tức mà bắt đầu phai nhạt đứng lên, lại muốn hóa thành chính hắn quy tắc. Địch Cửu trong nội tâm kinh hãi, hắn cũng không nhận ra cái này một đảo quy tắc thật sự hóa thành chính mình quy tắc. Một khi lại để cho cái này một đảo quy tắc phai nhạt đánh rơi, vậy hắn liền xác định vững chắc song đời. Hắn vô luận như thế nào làm, đều muốn rơi vào cùng quy mại giống nhau kết cục. Giờ phút này địch cửu rốt cuộc bất chấp khác, đại đạo bắt đầu thiêu đốt, dù là tu vi ngã xuống, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho cái này một đạo quy tắc tan đến chính mình đại đạo quy tắc chính giữa. Thiêu đốt đại đạo quy tắc địch cửu hay là lần thứ nhất làm, một loài đáng sợ xé rách đau đớn truyền đến, địch cửu tu vi lập tức ngã xuống. Chẳng qua là một hơi thời gian, vậy một đạo không thuộc về hắn quy tắc đã bị cô lập đi ra vậy một đạo quy tắc không phải chính hắn, hắn căn bản là không cách nào dùng đạo niệm thiêu đốt. địch cửu trước tiên bao lấy cái này một đạo quy tắc, sau đó dùng cấm chế khóa lại. cái này một đạo quy tắc hủy là không thể hủy diệt, hủy diệt mà nói xích yêu sẽ biết. địch cửu ý định tài chính mình trong thế giới thành lập một cái đỉnh cấp đại trận, sau đó đem cái này một đạo quy tắc triệt để giam cầm ở. bất quá khi cái này một đạo quy tắc bị địch cửu theo trong cơ thể chóc bong khai mở sau, địch cửu ý tưởng lập tức liền cải biến. Xích yêu hiện tại không có bước vào bước thứ tư, có thể làm được như vậy, hiển nhiên đối quy tắc vận dụng so với hắn còn muốn lợi hại hơn hơn. Muốn biết rõ hắn là tu luyện quy tắc đại đạo đó a, đối quy tắc lý giải cùng vận dụng so với hắn còn muốn lợi hại hơn, cái này xích yêu vì cái gì lợi hại như thế? Cái này ra hỏa rất có thể đã từng chạm đến qua bước thứ tư đại đạo bí mật. Cái này một đạo quy tắc là xích yêu, cái này một đạo quy tắc chính giữa rất có thể ẩn chứa xích yêu tu luyện bí mật cùng xích yêu đại đạo căn cơ phương hướng. Trừ lần đó ra cái này một đạo quy tắc thậm chí còn ẩn chứa bước thứ tư bí mật. Địch cửu nghĩ tới đây, đã kích động lên. Nếu như hắn chẳng qua là làm cho mình tu vi giảm xuống một ít đã tìm được xích yêu đại đạo bí mật vậy quá đáng giá. Nếu là có thể tìm được bước thứ tư tồn tại bí mật vậy tương lai còn có gì đáng sợ. Nghĩ tới đây, địch cửu quyết định bế quan nghiên cứu cái này một đạo đạo tắc có lẽ đây là hắn duy nhất có thể chế trụ xích yêu thủ đoạn. Nếu như sức yêu biết rõ cái này một đạo đại đạo quy tắc bị chính mình như thế lợi dụng, chỉ sợ hối hận muốn chết tâm đều đã có A. Ngọc Bích Thành, Thành như kỳ danh toàn bộ tường Thành đều là tốt nhất tinh không Ngọc Xây Thành. Diệp Mạc bước vào trong Thành, lập tức liền cảm nhận được nồng đầm thiên địa nguyên khí, chẳng qua là ở giữa thiên địa quy tắc bài nhất khí tức quá nặng, bằng không mà nói, phải ở chỗ này bước vào bước thứ ba cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tuy nhiên thanh tiên tử quy định đạo bị thời gian còn chưa tới đến, Ngọc Bích Thành trong đã là kín người hết chỗ. Diệp Mặc không có trước tiên đi tìm khách sạn, hắn đi thanh hành môn. Căn cứ Diệp Mặc nghe được tin tức thanh hành môn cũng không phải Ngọc Bích Thành duy nhất tông môn, thậm chí cũng không phải lớn nhất tông môn. Chỉ có điều thanh hành môn lịch sử đã lâu cũng coi là Ngọc Bích Thành lịch sử lâu đời tông môn. So với Ngọc Bích Thành minh mông tràn đầy đến, thanh hành môn hơi có vẻ có chút keo kiệt. Tông môn hồ trận thậm chí cũng không phải đỉnh cấp thần trận, hộ ngoài trận tông môn quảng trường chiếm diện tích cũng bất quá là vạn trượng không đến. Đối một cái thần cấp tông môn mà nói tông môn quảng trường không đến vạn trượng đã xem như keo kiệt đến không thể lại keo kiệt. Đạo hữu xin dừng bước nơi này là thanh hành tông chỗ. Một người trung niên tu sĩ tại tông môn hồ ngoài trận ngăn cản Diệp Mạc đường. Diệp Mạc liền ôm quyền nói ra, ngũ hành vũ trụ Diệp Mạc đến đây tiếp thanh tiên tử. Trung niên tu sĩ ấy náy nói, thật xin lỗi, thanh tiên tử đang bế quan bên trong, không cách nào gặp khách. Diệp mặc tranh thủ thời gian xuất ra một quả ngọc giản nói ra, xin ngươi đem này cái ngọc giản đưa cho thanh tiên tử, nếu như thanh tiên tử không thấy mà nói, ta tự nhiên rời đi. Trung niên tu sĩ không có tiếp diệp mặc trong tay ngọc giản, vẫn là ái náy nói ra, đạo bị lúc trước thanh tiên tử đều tải bế quan bên trong, đạo hiểu nếu như muốn thấy thanh tiên tử kính xin đợi lát nữa một ít thời gian. Diệp Mạc rất là bất đắc dĩ, hắn lật tay tử việt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bằng hữu tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy thanh tiên tử, nếu như không thấy được thanh tiên tử. Hẳn là ngươi còn muốn đánh đi vào hay sao? Nếu như thanh tiên tử bế quan, vậy không nên quấy rầy nàng. Một cái thanh âm lạnh như băng đá cắt đứt Diệp Mạc mà nói. Diệp mặc không có nghĩ qua đánh đi vào, hắn là đều muốn náo chút đồng tĩnh đi ra, lại để cho thanh tiên tử hiện thân thế nhưng nghe thấy cái thanh âm sau, trong lòng của hắn trầm xuống, đột nhiên quay người. Đối phương đi tới hắn cách đó không xa, hắn vậy mà không có nửa điểm cảm thấy. Ngươi là người phương nào? Diệp mặc ánh mắt chầm chầm vào đứng ở hắn đối diện một gã áo tím thanh niên. Khi hắn trông thấy thanh niên này lần đầu tiên lúc ở sâu trong nội tâm thậm chí có một loại hàn ý. Thanh niên này tựa hồ liền hồn phách cũng không toàn bộ thân thể cũng có chút quỷ dị. Ý niệm trong đầu gần kề một chuyến đang lúc diệp mặt sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, người này không phải bị thương chưa lành, đó chính là một cái phân thân. Một cái phân thân cũng cho hắn cường đại như thế áp lực, có thể thấy được cái này ra hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Ta là người phương nào không trọng yếu, thanh tiên tử hiện tại trong lúc bế quan, không muốn gặp người, ngươi đi đi. Áo tím thanh niên ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Diệp Mạc ha ha một tiếng, liền lời nói đều lời phải nói, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hắn chuẩn bị động thủ. Lại để cho Diệp Mạc thật không ngờ chính là cái này áo tím thanh niên nói xong câu đó sau, ngược lại đối cái này thanh hành môn cao giọng nói ra thanh tiên tử cố nhân đến thấy kính xin hiện thân. Diệp Mạc trong nội tâm bị tức vui vẻ, hắn bái kiến vô sỉ, không nghĩ tới còn có như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Lại để cho hắn không nên quấy giày thanh tiên tử, chính mình lại muốn gặp thanh tiên tử. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm liền truyền ra ta trong lúc bế quan, xin chớ nhiễu. Nói xong câu đó sau, thanh hành muôn lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Diệp Mặc cho rằng cái này áo tím thanh niên tất nhiên sẽ ỷ vào thực lực mạnh ra tay, đã thấy cái này áo tím thanh niên chỉ là ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Mặc không quá xác định cái thanh âm này có phải hay không thanh như, hắn cũng chỉ là hơi do dự một chút cũng quay người rời đi. Dù sao thanh tiên tử tải đạo bị thời điểm sẽ hiện thân, nếu như là thanh như mà nói hắn lập tức đồng thủ. Nếu như không phải thanh như, hiện tại đồng thủ tất nhiên sẽ cùng cái kia áo tím thanh niên đánh nhau. Vậy áo tím thanh niên cho hắn cảm giác rất là cổ quái, hắn thậm chí có một loại không địch lại cảm giác. Ngọc Bích thành khách sạn hầu như toàn bộ ở đầy, Diệp Mạc tìm một ngày, mới trong nhiều trả giá gấp mấy chục giá cả dưới đã tìm được một cái phòng. Thanh tiên tử có phải hay không thanh như điều này rất trọng yếu, nếu như không phải thanh như mà nói, diệp mặc tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại một lát. Đối diệp mặc mà nói, cái kia áo tím thanh niên lai lịch giống nhau trọng yếu. Người này thực lực quá mức đáng sợ, dù là thực lực của hắn không bị áp chế cũng có khả năng không phải người này đối thủ. Đem gian phòng của mình động phủ cấm chế đánh lên sau, diệp mặc theo thế giới của mình trong lấy ra thông tin châu. Hắn ý định cho địch cửu phát một đảo tin tức dù sao nơi đây đột nhiên xuất hiện như thế một cường giả, hắn muốn cho địch cửu chú ý một hai. Thông tin Châu vừa mới lấy ra, vài đảo tin tức liền xuất hiện ở thông tin Châu lên. Diệp mạc trong nội tâm rung động không thôi, lúc trước truyền tin của hắn Châu đặt ở thế giới bên trong, khi hắn đảo chưa hoàn thiện lúc trước, thế giới của hắn sẽ không cùng ngoại giới có nửa điểm liên hệ, địch cửu tin tức hắn không chịu nhận đến cái này rất bình thường. Nhưng bây giờ truyền tin của Hán Châu vừa lấy ra, địch cửu tin tức đã tới rồi. thư này hơi thừa tuyệt đối không thể nào là vừa mới gửi tới, giải thích duy nhất chính là lúc trước địch cửu đã phát tài tin tức tới đây, chẳng qua là tin tức quy tắc không có tìm được truyền tin của Hán Châu, sau đó dung nhập vào thiên địa quy tắc bên trong trở. Loại thủ đoạn này, loại thủ đoạn này không phải đối thiên địa quy tắc lý giải đến trình độ nhất định tuyệt đối làm không được như vậy. Cái này tin tức dung nhập thiên địa quy tắc mà không tiêu tán, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được truyền tin của hắn châu, làm sao có thể là đơn giản. Hắn đại đạo là diễn sinh vạn vật, chỉ cần hắn đại đạo hoàn thiện, hắn có thể làm được. Tuy nhiên phương thức bất đồng thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Thật không biết cái này địch cửu rốt cuộc là xuất từ ngũ hành vũ trụ ở đâu tu luyện đại đạo mạnh như thế hung hãn, hiện tại có thể làm được một bước này. Diệp mặc rớt bỏ rồi những ý niệm này, thần niệm rơi vào thông tin châu lên. Đạo thứ nhất tin tức khiến cho sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ra, cái này tin tức chỉ có ngắn gọn mấy chữ, xích yêu xuất hiện, ngay ở chỗ này. Đạo thứ hai tin tức người này ám toán ta, ta đã đi ra nơi đây, ngươi cẩn thận. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1187, Phong thần bảng. Người đăng, Linh HTT. Diệp mặc sắc mặt không được tốt xem, nếu như là Sikyo chỉ sợ hắn thực lực hoàn toàn khôi phục cũng chưa đủ nhìn. Dù là trước mắt xuất hiện Sikyo rất có thể là phân thân, hoặc là không có triệt để khôi phục Sikyo, hắn chưa đủ nhìn. Bất quá tài không biết thanh tiên tử thân phần chân chính lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không ly khai nơi đây. Diệp Mạc đang định thu hồi thông tin châu thời điểm, lại là một đảo tin tức truyền đến, sức yêu tu luyện quy tắc không tải minh mông hỗn độn ở trong, vượt xa khỏi ta đối quy tắc lý giải phạm vi, người này nhất định bước vào qua bước thứ tư. Bọn mình gặp phải người này, lập tức liền đi ta và ngươi đều không là người này đối thủ. Suy đoán sở dĩ là suy đoán, đó là bởi vì còn có một tuyến hy vọng suy đoán không phải sự thật. Chỉ khi nào biến thành sự thật vậy hy vọng liền triệt để biến mất. Diệp Mặc tin tưởng địch cửu sẽ không lừa gạt hắn, địch cửu nếu như nói xích yêu bước vào qua bước thứ tư, vậy người này liền khẳng định bước vào qua bước thứ tư. Tuyệt đối không thể ở chỗ này đợi uổng công một hai năm thời gian, đợi đến lúc thanh tiên tử quy định đảo bị thời gian bắt đầu, hắn nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp tốt nhất là sớm thấy thanh tiên tử một mặt thời gian chính là. Ngay tại lúc này, Diệp Mặc quyết định thật nhanh, không chút lựa chọn lựa chọn thời gian chút. Loại chuyện này kéo thêm một hơi, cũng là có biến mấy địch cửu chính mình cũng không biết chỗ thiên thạch bị dẫn tới phương nào biên giới. sắc mặt hắn có chút tái nhợt. giờ phút này hắn khẳng định bị hắn chóc bong đi ra vậy một đạo xích yêu lưu lại quy tắc không thuộc về bất kỳ một cái nào vũ trụ. hiện tại khắp nơi vũ trụ đều là minh mông hỗn độn tách ra mà đến. nếu như xích yêu vậy một đạo quy tắc không thuộc về vũ trụ, vậy nói rõ xích yêu quy tắc vượt ra khỏi cái này một phương minh mông. Sích yêu quy tắc vượt ra khỏi cái này một phương minh mông, vậy rất rõ ràng, sích yêu bước vào qua bước thứ tư, mà không phải thiếu chút nữa bước vào bước thứ tư. Địch cửu hiện tại không rõ, sích yêu tại sao phải nghĩ biện pháp ám toán bọn hắn những người này, thậm chí còn bước quy mại tự vẫn. Theo lý thuyết sích yêu bước vào qua bước thứ tư, lần nữa bước vào bước thứ tư căn bản cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần xích yêu bước vào bước thứ tư cái này một phương minh mông chỗ là bất luận cái cái gì vũ trụ cũng không phải tại xích yêu trong lòng bàn tay ư. Đã có như thế đơn giản trực tiếp sự tình, xích yêu vì cái gì không đi làm, ngược lại để đó tấn cấp bước thứ tư truyền trọng yếu như vậy, đến cùng bọn họ những thứ này bước thứ ba tu sĩ lãng phí thời gian. Những vấn đề này ác địch cựu không thở nổi, hắn rất muốn từ nơi này loại trong sương mù lao tới, chẳng qua là hắn không có nửa điểm đầu muốn Lúc thực lực đều không thể lại bay vọt thời điểm, hắn không biết mình phải làm cái gì. Thậm chí không biết mình có lẽ tiến về trước phương nào. Đại Kinh Thần Giới, cái này chỉ là khải hà vũ trụ một cái nhỏ nhất biên giới mà thôi. Tại Đại Kinh Thần Giới, thậm chí đều không có một người có thể bước vào bước thứ ba. Nhưng là Đại Kinh Thần Giới có một cái đầy đủ nổi danh địa phương, đó chính là Đại Kinh Phong. Đại Kinh Phong càng lên cao thần niệm cùng tu vi áp chế liền càng mạnh. Cho nên Đại Kinh Phong cho dù là tại Đại Kinh Thần Giới, đến nay cũng không có bất luận cái gì một gã Đại Kinh Thần Giới tu sĩ có thể xải bước Đại Kinh Phong đỉnh núi. Giờ phút này tại Đại Kinh Phong đỉnh núi, lại trực tiếp rơi xuống một gã thanh niên. Người này thanh niên cơ hồ là theo chân núi một bước liền vượn đến ngọn núi chỗ. Thanh niên đúng là ninh thành, hắn du lịch vô số vũ trụ cả mộ vô tận quy tắc cố gắng hoàn thiện chính mình đại đảo. Đối Ninh Thành mà nói, khải Hà vũ trụ bất quá là hắn vượt qua phần đông trong vũ trụ một cái chạm dịch mà thôi. Sở dĩ đến Đại Kinh Phong, hoàn toàn là vì vậy Phong thật sự là rất có tên. Chỉ cần tại khải Hà vũ trụ, sẽ không có người không biết cái này Phong. Cho dù Đại Kinh thần giới cường giả ra cực nhỏ, nhưng thường xuyên có cường giả tới nơi này quan sát Đại Kinh Phong. Ninh Thành tự nhiên cũng là một cái quan sát người, hắn rất muốn biết rõ Đại Kinh Phong có phải hay không cũng có thể ngăn chặn tu vi của hắn cùng thần niệm. Sự thật lại để cho Ninh Thành rất là nhẹ nhàng thở ra, Đại Kinh Phong không cách nào áp chế hắn. Cho dù Ninh Thành rất rõ ràng, hắn không có thời gian ở chỗ này tiêu hao thế nhưng đứng ở Đại Kinh Phong đỉnh, hắn vẫn là không có cam lòng lập tức ly khai. Cái loại này không cần bất luận cái gì thần niệm, không sử dụng bất luận cái gì đảo pháp lại có thể vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác lại để cho Ninh Thành có một loại khoan khoái dễ chịu cùng buông lỏng. Có lẽ nhắm mắt lại, hết thảy đều tại hắn thần niệm bên trong, nhưng bây giờ hắn không cần thần niệm thậm chí cái gì cũng không có tu thi triển tầm mắt đạt tới chỗ liền đều tại dưới chân. Tầm mắt của hắn có thể đạt được khoảng cách không có cải biến, cho hắn loại cảm giác này, chẳng qua là hắn đứng ở đại kinh phong đỉnh núi mà thôi. Vô luận hắn có thể trông thấy phạm vi, hay là hắn thần niệm chạm đến phạm vi, đều là lại để cho vậy đẹp nhất cảnh sắc xuất hiện ở trong đầu của mình mà thôi. Thiên hạ nhất trí mà chăm lo, đồng quy mà khác đường. Lúc những lời này xuất hiện ở Ninh Thành trong đầu thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên bừng tỉnh. Quy nhất nguyên bổn chính là hắn đạo, bị hắn dung hợp mà thôi. Hắn vậy mà cho tới hôm nay đều không có xem minh bạch quy nhất chi đạo, vẫn còn vô tận trong vũ trụ tìm kiếm hắn chưa bao giờ thấy qua vũ trụ thiên địa quy tắc. Thật giống như một tầng giấy mỏng bị hắn xé rách bình thường, giờ khác này Ninh Thành cả người cũng lâm vào đốn ngộ chính giữa. Hắn đạo niết bàn về sau, hắn căn bản là không cần tài tất cả vũ trụ tầm đó chạy trốn. Khắp nơi vũ trụ quy tắc có lẽ không có cùng chỗ, có thể cuối cùng đều là do vốn mà theo trăm sông đổ về một biển mà thôi. Giải rác đại đảo bắt đầu ngưng tụ, Ninh Thành quanh thân đảo vận điên cuồng lưu truyền, đảo cùng bản thân dung là một không ngừng lớn mạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Thành vươn người đứng dậy, vui mừng thật dài rít gào. Vốn cho rằng mấy chục vạn năm thời gian, hắn mới có thể hoàn thiện chính mình đại đảo. Lại để cho hắn thật không ngờ tài khải hà vũ trụ đại kinh phong hắn vậy mà đốn ngộ. Từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ còn cần đầy vũ trụ chảy. Một đảo tân sinh đột ngột xuất hiện, Ninh Thành ý niệm bên trong đột ngột xuất hiện bước thứ tư tồn tại. Bênh mông hỗn độn bên trong có mà lại chỉ có một bước thứ tư tồn tại. Ninh Thành theo bản năng đánh cho giật mình, hết thảy hiểu ra đột ngột kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn xa xa, tạo hóa thánh đạo thành cường giả nhiều hơn nữa, giờ phút này tại Ninh Thành trong mắt cũng là mây bay. Thế nhưng bước thứ tư, dù là hắn lại đốn mộ trăm sông đổ về một biển chi đạo, bước thứ tư tồn tại vẫn là có thể dây đánh rơi hắn, trừ phi hắn cũng có thể bước vào bước thứ tư, vượt ra khỏi cái này một phương mênh mông. Mênh mông bên trong chỉ có một người có thể bước vào bước thứ tư, ninh thành hoài nghi người kia đã là bước vào bước thứ tư, hắn sao có thể lại bước vào bước thứ tư? ngươi là người phương nào? Đến ta khải hà vũ trụ đại kinh phong, một cái đột ngột thanh âm truyền đến, ninh thành thậm chí ngay cả đầu đều không có trở về. Dùng hắn thực lực hôm nay, bước thứ tư trở xuống đích tu sĩ hắn căn bản là không cần e ngại, hắn lo lắng là cái kia bước thứ tư mà thôi. Ngươi là Ninh Thành, người tới rốt cùng nhìn rõ ràng Ninh Thành dung mạo kích động thậm chí mừng rỡ kêu ra tiếng đến. Nhất định phải mau chóng tìm được Diệp mặc sau đó nghĩ biện pháp cùng một chỗ ứng phó cái kia bước thứ tư. Ninh Thành cố gắng dứt bỏ lòng này tư quay đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa một gã nam tu. Đây là một cái cường giả, hẳn là tạo hóa cảnh hơn nữa thực lực mạnh phi thường vượt qua quanh thân đảo vận cô đọng, lĩnh vực hầu như hình thành thực chất. Đinh thành gần gần đầu, không sai ta là ninh thành. Nam tử lĩnh vực lần nữa tăng cường ta là kế tiền ta tin tưởng ngươi nhất định nghe nói qua tên của ta a Người tới chính là kế tiền, hắn đồng dạng là khải hà vũ trụ đạo chủ. Bởi vì e ngại địch cử, lúc này mới thoát đi tạo hóa thánh đạo thành, về tới khải hà vũ trụ. Dựa theo kế tiền ý tưởng, hắn là muốn thông qua khải hà vũ trụ đi mênh mông hỗn độn. Dùng hắn cường giả loại này, tài trên thực lực bị người nghiền ép, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình. Hắn nhất định phải đi mênh mông hỗn độn, lần nữa tăng lên thực lực của mình. Nguyên lai like là ngươi, Đinh Thành hiểu được, hắn ngữ khí thậm chí đều không có cải biến, con của ngươi gọi kế bạch kìa, là ta giết. Kế tiền nhi tử ưa thích một thân áo trắng, đúng là bị Đinh Thành giết chết. Ninh Thành, ngươi còn biết giết ta. Kế tiền mà nói đột ngột ngừng, hắn hoảng sợ nhìn xem Ninh Thành, giờ phút này Ninh Thành một đạo đạo vận thủ ấn đang nắm bắt cổ của hắn, đưa hắn ôm đứng lên. Đây là so địch cử còn mạnh hơn ư, đây là cái gì thực lực, kế tiền thậm chí cảm giác được suy nghĩ của mình cũng dừng lại. Ai ta còn không có đi tạo hóa thánh đạo thành đòi nợ, liền gặp mấy cái rác rưởi. Không lâu ta giết Liệt Vưu, hiện tại ngươi lại đưa tới cửa đến, ta là vận khí tốt đây cũng là ngươi đám bọn chúng vận khí chênh lệch, đinh thành thở dài một tiếng, vốn đốn ngộ làm cho mình đài đạo viên mãn, trong lòng của hắn rất là cao hứng, chỉ là bởi vì hiểu rõ cái vũ trụ này còn có bước thứ tư tồn tại, tâm tình của hắn lần nữa trở nên kém đứng lên. kế tiền vội vàng kêu lên, đinh đạo hiểu thủ hạ lưu tình ta cho ngươi biết một cái liền chạm ất cực cũng không biết bí mật. a há bí mật gì, đinh thành đang khi nói chuyện kế tiền liền ngã xuống ở trước mặt của hắn, kế tiền khi hắn lĩnh vực phía dưới căn bản là không chỗ có thể trốn. Tạo hóa thánh đạo ngoài thành mặt có một cái vũ trụ thánh vị quảng trường. Kế tiền nói đến đây, trông thấy Ninh Thành nhíu mày, còn tưởng rằng Ninh Thành đã sớm biết cái này thánh vị quảng trường, vội vàng nhanh chóng bổ sung cái này thánh vị quảng trường là một cái thật lớn bí mật tương lai thánh vị tranh đoạt thời điểm tu vi càng mạnh, liền càng dễ dàng vẫn lạc, sau đó hồn phách sẽ bị dẫn dắt đến thánh vị quảng trường, chiếm cứ khắp nơi thánh vị. Phong thần bảng Ninh Thành khiếp sợ lên tiếng, hắn tu vi thành công sau, ngoại trừ trước tiên đi tìm thất lạc tài tạo hóa vũ trụ bằng hữu cùng người thân bên ngoài, còn có chính là đi tranh đoạt thánh vị. Nếu như dựa theo kế tiền thuyết pháp, cái này thánh vị chẳng phải là đã từng hắn nghe nói qua phong thần bảng. Đây là muốn hắn toi mạng sau mới có thể phong thần đây? Không đúng, là lại để cho hắn toi mạng sau lại đi phong thánh. Một loại bị âm mưu bao lấy băng hàn đánh úp lại, Ninh Thành cảm giác được ra đầu có chút run lên. Hôm nặng... Chương 1188 ta đang đợi ngươi. Người đăng, Linh Htt. Diệp Mạc rất xa đứng ở thanh hành môn hộ ngoài trận, trong nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Hắn khẳng định khi hắn rời đi về sau, xích yêu lần nữa tới nơi này bố trí hộ trận. Cái này hộ trận hiển nhiên là vì đối phó hắn như vậy, đều muốn vùng trộm tới gặp thanh tiên tử người. Không thể không nói, xích yêu loại này lão yêu quái, muốn thật sự là quá chu toàn một ít lại để cho hắn không có biện pháp. Diệp Mặc có chút thất lạc phản hồi khách sạn có sức yêu ở chỗ này, coi như là đạo bị, hắn cũng sẽ không là sức yêu đối thủ. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại. Lúc trước địch cử cùng hắn nói chuyện, sức yêu sợ dĩ bị hạng kham trần ám toán, cũng là bởi vì một người tên là thanh nữ tử. Chẳng lẽ cái này thanh chính là tài thanh hành môn thanh tiên tử? Lập tức Diệp Mặc liền khẳng định, năm đó cái kia thanh nhất định là thanh hành môn thanh tiên tử. Bằng không mà nói, dùng xích yêu cường giả loại này làm sao có thể tính sai. Vị đại ca kia, ngọc bích thành thế nhưng có cái này đan khí xong thành thanh danh tốt đẹp đại ca muốn mua đỉnh cấp pháp bảo hoặc là đỉnh cấp đan dược ư. Một cái hơi ngại ngùng thanh âm tải Diệp Mạc bên người vang lên. Diệp Mạc nghi hoặc nhìn trước mắt thanh y gã sai vặt cái này gã sai vặt tu vi thoạt nhìn có chút mơ hồ, hẳn là ẩn nấp. Bất quá địch cử quan tâm không phải như vậy. Hắn nghi hoặc chính là, vì cái gì chính mình xem gã sai vặt này có chút thân thiết. Hắn xác định chưa từng gặp qua cái này thanh y gã sai vặt. Vốn không có bất kỳ nói chuyện tâm tình Diệp mặc ngược lại là gần gần đầu nói, ta đích thật là cần một kiện pháp bảo, ngươi dẫn đường A, ta đi nhìn xem. Tốt đại ca mời đi theo ta đến. Thanh y gã sai vặt nói một câu sau, xoay người rời đi. Diệp mặc đi theo cái này thanh y gã sai vặt, phát hiện cái này gã sai vặt dĩ nhiên là ra khỏi thành phương hướng. Diệp Mạc chẳng qua là do dự một chút cũng không chút nào do dự theo đi qua. Dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, nho nhỏ ngọc bích thành hắn có cái gì tốt lo lắng. Về phần có phải hay không xích yêu ở bên ngoài trở, Diệp Mạc là càng thêm không lo lắng. Xích yêu cường giả loại này, điểm ấy kiêu ngạo vẫn phải có. Nếu như người này thật sự muốn đồng thủ, vậy nhất định là mặt đối mặt đến một hồi. Ngay cả có tính toán, đó cũng là đấu pháp bên trong tính toán, sử dụng loại này quanh co vòng vèo thủ đoạn tuyệt đối không phải xích yêu. Vừa ra Ngọc Bích Thành, Thanh Y Gã Sai Vật trực tiếp tế ra phi thuyền, sau đó nói cái gì cũng không nói, phi thuyền liền liền xông ra ngoài. Diệp Mạc cũng là không nói hai lời, đồng dạng là tế ra phi hành pháp bảo, đi theo Thanh Y Gã Sai Vật. Phi hành một đêm thời gian, thiên cũng sáng, Thanh Y Gã Sai Vật phi thuyền chẳng những không thấy giảm tốc độ, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Suốt ba ngày sau thanh y gã sai vặt lúc này mới ngừng phi thuyền. Bằng hữu đem ta đưa đến nơi đây đến, đến cùng. Diệp mặc mà nói đột ngột dừng lại, hắn phát hiện cái này thanh y gã sai vặt kinh ngạc nhìn mình trong hốc mắt nước mắt tải đập vào chuyện. Không đợi diệp mặc lần nữa nói chuyện thanh y gã sai vặt tải chính mình trên mặt cùng trên tóc lau vài cái. Trong nơi này hay là thanh y gã sai vặt, tóc dài rủ xuống, một gã đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông nữ tử xuất hiện ở diệp mặc trước mặt. Thanh Như. Diệp Mặc cũng cảm giác được cổ họng có đồ vật gì đó bị ngăn chặn, hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này dẫn hắn tới nơi này gã sai vặt là Thanh Như dịch dung. Diệp Đại Cát cảm ơn ngươi tìm đến ta. Thanh Như cũng nhịn không được nữa nhào tới Diệp Mạc trong ngực. Trong lòng hắn, thu quân của mình chỉ có một người, đó chính là Diệp Mặc Năm đó nàng cùng Diệp Mặc tâm linh tương giao, đạt được tánh mạng hạt sống thời điểm, nàng đã biết rõ mình đã là Diệp Mạc nữ nhân. Chẳng qua là nàng cùng còn lại mấy cái nữ tử bất đồng tố tố là Diệp mặc trong nội tâm đặc thù nhất nữ tử, đó là Diệp mặc cái thứ nhất tình cảm chân thành nữ tử, Diệp mặc lên trời xuống đất cũng phải tìm đến nàng. Đinh Kinh Tuyết cùng Tô Tĩnh Văn còn có chân băng du, đều là dám yêu dám hận chi nhân. Duy chỉ có nàng không giống với, nàng không muốn đi tranh giành tuy nhiên trong nội tâm đã đem chính mình trở thành Diệp mặc Thế Tử, có thể nàng thà rằng độc lập đi làm chuyện của mình ưa thích không màng danh lợi đi qua cuộc sống của mình. Về sau diệp mặc đi tạo hóa chi môn, nàng ngoại trừ ngẫu nhiên đi vòng sơn chỗ địa phương ngơ ngát sững sở bên ngoài, chính là cố gắng hoàn thiện tánh mạng của mình đại đạo. Thẳng đến sau này nàng nghe được nói tạo hóa chi môn biến cố, đi vào mọi người vẫn lạc trong nội tâm nàng lúc này mới có chút hối hận. Có thể thực lực của nàng quá thấp dù là nàng đạo là đệ nhất đại đạo thậm chí tương lai cũng không có tu lại tại chỗ vũ trụ thiên địa quy tắc. Nhưng Diệp Mạc Tài nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong chiếm cứ địa vị nhiều lắm, Tài biết rõ Diệp Mạc bất lợi tin tức sau, nàng sẽ không có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh tâm đi hoàn thiện chính mình đại đảo. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của nàng vẫn là dậm chân tại chỗ. Về sau nàng rứt khoát về tới Thánh Đạo Tông, đã tìm được Diệp Mạc lúc trước khai mở đan khí các chính là cái kia nho nhỏ cửa hàng lạc nguyện đan khí các hơn nữa đang ở đó cái cửa hàng định cư xuống. Lạc nguyện đan khí các là diệp mặc lần thứ hai cứu chỗ của nàng ở cái địa phương này, nàng yên tĩnh cùng năm đó diệp mặc giống nhau, làm một ít đan khí sinh ý. Sau đó yên tĩnh cảm thụ được diệp mặc năm đó ở nơi đây hết thảy thứ đồ vật. Thật là ngươi thanh như, diệp mặc ôm sát trong ngực nữ tử ở sâu trong nội tâm cuồn cuộn không thôi, hoàn toàn không thể chính mình. Thực xin lỗi, đối thanh như diệp mặc trong lòng là tràn đầy áy náy. Năm đó Thanh Như âm thầm ly khai, nếu như nói hắn một chút cũng không biết, đó là gạt người. Có thể hắn không cách nào đi giữ lại Thanh Như tình cái này một chữ, hắn hiểu được thật sự là quá ít. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới cảm giác mình có chút khốn khiếp tổn thương qua quá nhiều người. Không, là ta đã từng không hiểu mà thôi. Thanh Như ngẩn đầu, trên mặt đã bị nước mắt ướt đẫm trong hốc mắt nước mắt lại có một loại kích động cùng kiên định. Có lẽ, lúc này đây nàng sớm đã làm xong quyết định. Cho nên, nàng không hề cùng năm đó giống nhau rụt rẻ. Nàng tu luyện là sinh mệnh đại đạo, rõ ràng hơn tánh mạng cuối cùng là có chấm dứt thời khắc. Hạ tất sự tình gì, đều muốn đợi đến lúc tánh mạng chấm dứt một khắc này đây. Huống hồ, nàng lần nữa vẫn lạc sau, ai có thể biết rõ, nàng còn có thể lại luôn hồi thứ tư thế. Trung quanh yên tĩnh xuống, hai người không bao giờ còn nguyện ý nói chuyện. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Mạc lúc này mới đột ngột phục hồi tinh thần lại, Thanh Như, ngươi tại sao phải làm như vậy? Kỳ thật ta có thể tìm được ngươi. Diệp Mạc có ý tứ là coi như là Thanh Như không đưa ra đạo bị lựa tròn đạo lữ, hắn có thể tìm được Thanh Như. Thanh Như lắc đầu, Diệp Đại ca ta làm như vậy là vì một người ta nhất định phải làm như vậy. Diệp Mạc lập tức liền nghĩ đến xích yêu trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có một loại không được tự nhiên cảm giác, hắn suy đoán Thanh Như nói rất có thể là xích yêu. Chẳng lẽ thanh như ở tiếp trước thật sự cùng xích yêu có quan hệ gì phải không? Ta sinh ra đời thời điểm, bản thể chẳng qua là một hơi sinh cơ mà thôi. Bởi vì cảm nhận được minh mông hỗn độn mở ra đại đạo khí tức ta tu luyện thành thân thể. Bởi vì ta là sinh cơ biến thành, tu luyện cũng là sinh cơ đại đạo. Cho nên vô số cường giả, đều mơ tưởng đem ta thu làm độc chiếm. Thanh như thanh âm có chút xa xưa, thật giống như theo vũ trụ biên duyên truyền đến bình thường. Ta không có nghĩ qua muốn trở thành bất luận kẻ nào đạo lữ thật có chút sự tình không phải tự chính mình muốn thế nào được cái đó, bởi vì ta thực lực quá thấp. Hơn nữa ta đại đạo cũng không thích hợp đấu pháp cho nên rất nhiều cường giả đều tại bốn phía trào tìm ta. Thanh như dựa vào tài diệm mặc trong ngực ngữ khí hòa hoãn một ít, trong đó có một cái tuyệt thế cường giả, người này gọi xích yêu. Hắn bắn tiếng, nói ta là hắn ta lúc ấy liền xích yêu dài ngắn như nào cũng không biết, có thể ta dù là lại phẫn nộ cũng không làm gì được xích yêu nửa phần. xích yêu người này tuy nhiên bắn tiếng chính mình nhưng là trốn ở một chỗ điên cuồng tăng lên thực lực của mình. về sau rất nhiều người cũng suy đoán hắn muốn hoàn thiện chính mình vũ trụ thế giới, cho nên tại xích yêu triệt để hoàn thiện vũ trụ thế giới một khắc này, những người kia đem ta bắt được xích yêu bế quan địa phương, đem ta đính tải trong hư không quấy nhiễu xích yêu. Diệp Mạc nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ rốt cuộc không cách nào ngăn chặn, là ai làm? Thanh như lắc đầu ta cũng không biết là ai dẫn đầu, vây công ta người rất nhiều ta chạy trốn thủ đoạn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào theo những người kia trong tay đào tẩu. Về sau Sích kiêu hẳn là tấn cấp đã thất bại, ta lại thừa dịp bọn hắn vây công Sích kiêu thời điểm tự vẫn mà chết. Rõ ràng biết rõ Thanh như đứng ở trước mặt của mình, Diệp Mạc vẫn là cảm giác được tay run lên. Thanh như theo bản năng ôm sát Diệp Mặc, ta vẫn lạc luân hồi sau thứ hai thế là ở thần nữ thánh môn làm thánh nữ. Thì ra là thế. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn thật không ngờ thần nữ thánh môn thanh chính là Thanh như, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong càng là ái náy. Thanh như tiếp tục nói, ở kiếp này tu vi của ta quá yếu, cũng không có khôi phục chính mình ở kiếp trước trí nhớ, lại lần nữa vẫn lạc. Ta là sinh cơ cô đồng đại đạo cho nên ta phải dùng lần nữa luân hồi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1189, có một loại yêu gọi thanh như Người đăng, Linh HTT. Kỳ thần ta cùng xích yêu không hề quan hệ thậm chí đều không có bái kiến hắn, gần kề biết rõ người này mà thôi. Thanh Như nói xong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Mặc, tựa hồ đang đợi Diệp Mặc tin tưởng nàng. Diệp Mặc nhu hòa vuốt ve Thanh Như tóc, ta biết rõ, chẳng qua là ngươi làm sao có thể theo thánh đạo giới lại tới đây, thậm chí còn lưu lại để cho ta đuổi theo dấu vết. Giờ phút này Diệp Mặc đã xác định, hắn sở dĩ có thể tìm tới nơi đây đến, hoàn toàn là bởi vì Thanh Như thậm chí vậy trong hư không đáng sợ vũ trụ vòng xoáy cũng là cùng Thanh Như có quan hệ, có thể Thanh Như thực lực mới hỗn nguyên cảnh a coi như là kiếp trước càng lợi hại, lúc kia Thanh Như cũng không cách nào làm được như vậy a. Thanh Như vẫn là kinh ngạc nhìn xem Diệp Mặc tựa hồ muốn Diệp Mặc mỗi một chỗ, thậm chí là mỗi lần một sợi tóc đều muốn khắc vào sâu trong đáy lòng. Chọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, thanh như mới lấy tay sờ lên diệp mặt khuôn mặt, xác định mình là cùng diệp mặt cùng một chỗ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra bình thường nói ra ta không muốn làm cho thi thể của mình bị một người cặn bá làm bẩn, ta đang dùng cấm thuật xé rách thánh đạo giới biên giới từ vẫn lúc trước một khắc này, đã thức tỉnh từng đã là trí nhớ, hơn nữa mở ra thế giới của mình, lấy ra vũ trụ bản. Ta đem vũ trụ bàn lưu tải vũ trụ minh mông, hơn nữa để lại khí tức của ta, chỉ trông mong có một ngày ngươi có thể nhớ tới đá từng ta và ngươi gặp nhau chính là cái kia tiểu thành, sau đó tìm được ta lưu lại dấu vết. Diệp mặc theo bản năng đem thanh như dòng nhanh thì Thảo nói ra thực xin lỗi. Trong lòng của hắn rất là ái náy, chính hắn vẫn là tải tranh đấu phấn đấu bên trong vượt qua, bị thương thời điểm cũng có tố tố các nàng tải bên người. Nhưng lại không để ý đến Thanh như Thanh như một người cô độc tải minh mông hư không lang thang, bị thương thời điểm cũng chỉ có chờ đợi cùng nhớ lại mà thôi. Mà hắn lưu cho Thanh như duy nhất một kiện đồ vật dĩ nhiên là song song phi thuyền. Nàng chờ đợi chính mình có một ngày có thể nhớ tới nàng, chờ đợi có một ngày có thể cùng chính mình lại gặp nhau. Thanh như lắc đầu càng là nắm chặt diệp mặc vạt áo, nàng không muốn dùng Thanh âm đánh với cái này yên lặng ấm áp. Có thể cùng Diệp Mặc cùng một chỗ, đối với nàng mà nói đã là trời cao lớn nhất ban ân, loại này yên tĩnh thời gian, nàng một hơi cũng không muốn bỏ qua. Có lẽ trong nội tâm nàng rõ ràng, loại này thời gian cũng không rất nhiều. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc lúc này mới buông lòng tay ra thanh như chúng ta đi thôi, nơi đây không phải nơi ở lâu. Diệp Mặc nói đến đây theo bản năng đã ngừng lại, hắn có thể đi ư. Thì thật ngươi không cần đạo bị ta cũng có thể tìm được ngươi a. Diệp Mạc biết rõ bởi vì Thanh Như lựa tròn đạo bị, hắn hiện tại không thể đi cũng bởi vì cái kia Xích yêu. Nếu như Thanh Như không tuyển tròn đạo bị, vậy bọn họ hiện tại có thể rời đi. Thanh Như xuất thân Thanh Hành Môn, hắn mang theo Thanh Như rời khỏi, Xích yêu loại người này sẽ bỏ qua Thanh Hành Môn. Diệp Đại ca Thanh như bình phục chính mình tâm tình kích động, ngữ khí hơi có chút ngưng trọng lên, ta sở dĩ lựa tròn đạo bị lựa tròn đạo lữ, ngoại trừ đều muốn sớm chút nhìn thấy ngươi bên ngoài, chính là muốn dẫn cái kia sức yêu tới đây. Diệp mặc khẽ giật mình, sức yêu liền hắn cũng không là đối thủ, không chỉ nói hắn, hiện tại hắn cùng địch cựu liên thủ, sợ cũng không phải vậy sức yêu đối thủ thanh như dẫn sức yêu tới nơi này, chẳng phải là dẫn lừa thiêu thân. Anh như chậm lại ngữ khí của mình ta mặc dù không có bái kiến xích yêu ta lại vô cùng lý giải người này. Bởi vì lúc trước ta bị đinh tải xích yêu bế quan biên giới bên ngoài, ta tự vẫn thời điểm cảm nhận được xích yêu sinh cơ quy tắc chấn động. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng xích yêu bế quan tấn cấp là ở viên mãn chính mình vũ trụ thế giới, chỉ có ta rõ ràng, xích yêu rất có thể là bước vào bước thứ tư. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, xem ra địch cửu không có đoán sai. Diệp đại ca, sức yêu đáng sợ ngươi chưa từng gặp qua, người này chẳng những có thể sợ hơn nữa tàn nhẫn vô tình, không có mảy may nhân vị khí tức. Có thể ta lại không nghĩ ra, hắn vậy mà bởi vì ta bị đinh khi hắn bế quan hư không bên ngoài, bước thứ tư đại đạo xuất hiện một tia dấu vết ta căn bản cũng không nhận thức người này. Vậy sức yêu vừa mới bước vào bước thứ tư, bước thứ tư xuất hiện dấu vết tự nhiên là bị người khác thừa cơ mà vào cuối cùng bỏ chạy. Hay như tăng thêm ngữ khí của mình, người khác cũng cho rằng sức yêu vẫn lạc ta biết rõ hắn chạy thoát hắn thậm chí không có chạy ra hắn bế quan vậy một phương biên giới. Bởi vì hắn đang lần trốn trước khi đi, để lại một tia đạo ngấn khí tức ta đã nhận ra ý tứ trong đó. Về sau ta biết rõ, đó là sức yêu cố ý để lại cho ta. Có lẽ trong mắt hắn ta đã đá thành nữ nhân của hắn, coi như là toàn bộ vũ trụ hết thảy mọi người cộng lại đều không thể phản kháng a. Diệp Mạc theo bản năng nắm chặt nắm đấm, sát ý bành trướng, hắn nhất định phải tiêu diệt Sích Yêu. Cảm nhận được Diệp Mạc nội tâm không bình tĩnh thanh như càng là nhờ khẩn Diệp Mạc ta theo lúc trước Sích Yêu lưu lại trong tin tức biết rõ, Sích Yêu sẽ ở cái này một phương biên giới khôi phục thực lực hơn nữa một lần nữa bước vào bước thứ tư cho nên ta đến nơi này. Thấy Diệp Mạc trong mắt nghi hoặc thanh như nhìn xem Diệp Mạc nói ra, xích yêu một khi bước vào bước thứ tư, hắn tất nhiên sẽ nô dịch tất cả vũ trụ mênh mông thậm chí trở thành mênh mông chi chủ, lúc kia chúng ta đều là cho bụi. Diệp Đại Cát chúng ta thật vất vả gặp nhau, trong khoảng thời gian ngắn ở đâu đủ. Đầu ngốc và nhất ta không có kịp thời chạy đến, ngươi chẳng phải là... Diệp Mạc mà nói lần nữa đốn trẻ ở, hắn rốt cuộc hiểu rõ thanh như một phen khổ tâm. Thanh Như tu luyện là sinh mệnh đại đạo, đối vũ trụ minh mông sinh cơ càng là hiểu rõ rất nhỏ. Nàng nhất định minh bạch Sích Yêu sẽ lần nữa bước vào bước thứ tư. Nếu như mình không có tới, Thanh Như là muốn dùng ở kiếp này cuối cùng một điểm cơ hội cùng Sích Yêu đồng quy vu tận. Cùng Sích Yêu đồng quy vu tận sau, mình mới có tiếp tục sống sót cơ hội, hoặc là không bị người nô dịch cơ hội. Diệp mặc ở sâu trong nội tâm có một loại thứ đồ vận tải bắt đầu khởi động, Thanh như làm những thứ này hoàn toàn không thèm để ý hắn là không phải biết rõ, thậm chí chính mình tới nơi này, cũng là Thanh như ngoài ý liệu. Cho dù Thanh như để lại chính mình tới nơi này hết thảy điều kiện, có thể mình ở tạo hóa vũ trụ có thể tới đến cái này một phương biên giới cơ hội cơ hồ là không có. Coi như là có một ngày hắn đã đến, sợ Thanh như cũng là vẫn lạc đã lâu. Thanh Như lưu lại những cái kia dấu vết, sợ là đều muốn tải vẫn lạc sau, đem vũ trụ bàn cho mình mà thôi. Dừng ở Thanh Như vậy đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt Diệp Mạc mới phát hiện cho dù chính mình cứu được Thanh Như mấy lần, so với Thanh Như đối với hắn trả giá vậy căn bản là không tính là cái gì. Hắn cứu Thanh Như, đây chẳng qua là tiện tay có thể vì sự tình. Thanh Như vì hắn, đó là ý định ngọc nát đá tan. Cái thế giới này, còn có một loại yêu, gọi Thanh Như. Ta biết rõ ngươi sẽ đến. Thanh như thanh âm nhu hòa trở nên lại để cho Diệp mặc ái náy, hắn trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Thanh như, ngươi thật khờ. Ta nghe nói qua xích yêu, vẫn còn thanh hành môn bên ngoài bái kiến hắn, người này thực lực mạnh tuyệt không so, ngươi coi như là liều mạng sợ cũng không có thể tổn thương hắn. Nếu như không phải ngươi đi ra, ta căn bản là không thấy được ngươi, bởi vì người này tại thanh hành môn bên ngoài một lần nữa bố trí đại trận. Diệp mặc thò tay giúp đỡ Thanh như xoa xoa đôi má biên giới về nước mắt. Thanh như cười cười, giống như ánh mặt trời rơi xuống, trong thời gian ngắn liền đem hết thảy u ám hòa tan đánh rơi, ta biết rõ hắn sẽ đến, cho nên đã sớm sớm đi ra chờ ngươi. Bởi vì một khi hắn đã đến, ta đem cũng không có cơ hội nữa đi ra. Ta có biện pháp lại để cho hắn lần nữa trọng thương, coi như là đều muốn lại đăng đệ bốn bước, cũng cần mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn năm thời gian. Lúc kia, ngươi nói không chừng đã sớm bước vào bước thứ tư nói đến đây, thanh như rừng ở diệp mặc ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. thanh như làm đây hết thảy chỉ là vì diệp mặc nhiều ngàn vạn năm thời gian chứng đạo mà thôi. chỉ cần diệp mặc trước một bước bước vào bước thứ tư, vậy không cần lại sợ xích yêu. nàng đối diệp mặc có mười phần tin tưởng, nàng tin tưởng diệp mặc sẽ cùng đã từng giống nhau, lần lượt đứng ở nơi này một phương vũ trụ đỉnh phong nhất. về phần nhắc tới theo thanh hành môn đi ra chờ diệp mặc, đây chẳng qua là ôm bàn nhất cơ hội mà thôi trong nội tâm nàng so với ai khác cũng rõ ràng diệp mặc tới nơi này cơ hội là một phần bạn đều không có có thể hết lần này tới lần khác nàng ở chỗ này gặp được diệp mặc đây mới là làm cho nàng không thể chính mình anh như ngươi tiến vào thế giới của ta ta đi đối phó cái kia xích yêu diệp mặc tuy nhiên còn không có nghĩ ra tốt biện pháp bất quá hắn nhất định muốn đối phó xích yêu bằng không mà nói hắn căn bản là không cách nào rời khỏi không ta không thể biến mất Thanh hành môn đối với ta ân trọng như núi, ta một khi biến mất thanh hành môn đem đồng dạng biến mất. Đạo bị cùng lúc trước giống nhau bắt đầu, ngươi rời đi trước nơi đây, ta có một cái vũ trụ bàn. Thanh như mà nói còn chưa nói hết, đã bị Diệp mặc ngăn cản, thanh như, ngươi nếu như lý giải lời của ta, đã biết rõ ta khẳng định sẽ không đi. Ta có mấy cái bằng hữu, ta phát ra tin tức xem bọn hắn có thể hay không thu được. Nếu như bọn hắn thu không đến, hai người chúng ta ngay ở chỗ này cùng xích yêu đến một hồi, ta cũng không tin không làm gì được hắn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1190, địch cựu trở về. Người đăng, Linh HTT. Diệp đại ca, năm đó ta bởi vì ngươi thay ngén tánh mạng của mình hạt sống, hoàn thiện tánh mạng của mình đại đạo, lúc này mới có thể đủ tải trước khi chết tìm về trí nhớ của kiếp trước. Thanh như hai con người như một vũng thanh tuyển nhìn xem Diệp mặc con mắt thanh âm của nàng càng là trực tiếp trùng kích đến Diệp mặc đáy lòng. Trời có mắt rồi, hôm nay ta và ngươi có thể ở chỗ này lần nữa gặp lại, chúng ta ngay tại này kết làm phu thê, sau này chúng ta vô luận là hay không? Diệp mặc trong đầu giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn vậy mà quên chính mình cô đọng vũ trụ đạo loại sự tình đến, giờ phút này hai người đều hồi phục tinh thần, hắn mới nhớ tới chính mình phải làm sự tình. Diệp mặc hai tay đem thanh như bả vai bắt lấy, đối thanh như chúng ta hôm nay liền kết làm phu thê, Cùng thanh như cùng một chỗ, hắn đại đạo hoàn thiện chưa hẳn không thể cùng không có hoàn toàn khôi phục sức yêu một trận chiến. Đình chỉ tiếp tục bế quan thôi diễn cái kia một đảo quy tắc địch cửu, những năm gần đây này là điên cuồng xé rách lần lượt biên giới, hắn không có phương hướng, chỉ có thể kỳ vọng lấy có một ngày có thể trở lại ngũ hành vũ trụ. Hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm có thể điều kiện tiên quyết là, hắn trước hết trở lại ngũ hành vũ trụ. Bành, địch cửu lần nữa xé rách một phương biên giới, hai chân rõ ràng đã rơi vào thực địa phía trên. Đây là địa phương nào? Cái này nghi hoặc ý niệm trong đầu tài địch cửu trong đầu lóe lên một cái, lập tức sẽ hiểu tới đây, lập tức trong nội tâm đại hỷ. Tài trong hư không không biết xé rách nhiều ít biên giới, hắn cuối cùng là đi tới một cái quen thuộc địa phương tam tuệ vũ trụ. Cho dù tất cả mọi người không có nói rõ, địch cửu trong nội tâm nhưng là rõ ràng, tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng xem như hắn một tiểu đệ. Hòa vọng không tại nơi đây không có quan hệ, hắn nhưng là có thể mượn nhờ tam tuệ vũ trụ trở lại ngũ hành vũ trụ. Tam Tuệ Vũ trụ có một cái vô cùng chỗ lợi hại chính là đi thông minh mông hỗn độn Vũ trụ truyền tống thông đạo địch cửu những vật khác không nhiều lắm, mượn nhờ truyền tống thông đạo ly khai Vũ trụ tinh thạch lại còn nhiều mà. Trông coi Tam Tuệ Vũ trụ truyền tống thông đạo tu sĩ đều biết địch cửu địch cửu tới nơi này dùng một chút Vũ trụ truyền tống thông đạo không có bất kỳ người nào dám nói nữa chứ không. Năm đó hòa vọng ở chỗ này cũng muốn lễ phép minh đón địch cửu chớ đừng nói chi là hòa vọng còn không tại. Theo tam tuệ vũ trụ truyền tống thông đạo lần nữa về tới minh mông hỗn độn bên ngoài, địch cửu trong lòng là cảm khái không thôi. Hắn ở đây nơi đây bước vào tạo giới, thiểm điện cũng ở đây một phương minh mông hỗn độn bên trong, về phần hiện tại thiểm điện đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Chẳng những là thiểm điện, chính là thứ chính đạo tắc địch cửu cũng làm cho kia tiến nhập minh mông bên trong, không biết cái này một đạo đạo tắc tương lai có thể hay không bành chứng cùng độ bất giống nhau, muốn trở thành ngũ hành vũ trụ vũ trụ chi chủ. Đã từng hắn cho rằng tài minh mông hỗn độn chứng đạo bước thứ ba sau, đã là đứng ở cái này một phương vũ trụ đỉnh phong. Về sau mới biết được tu vi càng mạnh thời điểm, mới có thể minh bạch chính mình càng yếu. Khi người mạnh, ngươi có thể tiếp xúc đến càng mạnh hơn nữa người thế giới, mới có thể minh bạch chính mình mạnh mẽ chỉ là cực hạn tài chính mình tưởng tượng địa phương. Địch cử vẫn còn lúc cảm khái, một cái bóng theo minh mông hỗn độn trong vọt ra. Lập tức điên cuồng cười to truyền đến. Ha ha ha ha, ta cô bộ nhân cuối cùng từ nơi đây đi ra, đổ bất cho ta xem nhìn ngươi còn có. Hay không bổn sự dùng luôn hồi kiều. Cái này cùng tiếu thanh âm im bặn mà dừng, nhìn hắn thấy nơi xa địch cửu, địch cửu đang lẳng lặng nhìn xem hắn, tựa hồ đang nhìn một cái hầu tử biểu diễn. Tuy nhiên cô bộ nhân chưa bao giờ đem địch cửu để vào mắt, mà khi sơ tải địch cửu trong tay, hắn cùng với một cái cháu trai giống nhau nhu thuận, vẫn không thể không mang theo địch cửu tiến về trước vũ trụ bậc thang. Kết quả hắn chẳng những không có ám toán đến địch cửu cũng bởi vì chính mình mờ ám, bị nhốt tại vũ trụ bậc thang nhiều năm như vậy. Cũng may hắn đúng là vẫn còn đi tới minh mông hỗn độn hơn nữa ở chỗ này trở về bước thứ ba. Cô Bộ Nhân khẳng định coi như là lúc trước bước vào bước thứ ba hắn cũng xa xa không bằng hắn hiện tại. Là ngươi, địch cửu, cô Bộ Nhân cơ hồ là một bước liền đã rơi vào địch cửu trước mặt trong nội tâm đại hỷ. Địch cửu thần niềm tải cô bộ nhân trên người quét thoáng một phát đã biết rõ cô bộ nhân đạo vẫn là không hoàn toàn. Hắn hoàn thiện ngũ hành vũ trụ sau, cô bộ nhân vừa mới không tải ngũ hành trong vũ trụ. Cho nên dù là cô bộ nhân tải minh mông hỗn độn phá giới chứng đạo bước thứ ba, tiến nhập tạo hóa vũ trụ, vẫn là chưa đủ nhìn. Cô bộ nhân chúc mừng ngươi bước vào bước thứ ba a Địch cửu cười cười, cô bộ nhân có thể ở như thế trong thời gian ngắn mượn nhờ mênh mông hỗn độn bước vào bước thứ ba cũng là không dễ dàng Cô bộ nhân cười hắc hắc đưa tay chộp tới địch cựu chúc mừng trước không nóng nảy ngươi trước tiên ở thế giới của ta ở vài ngày, chờ ta ly khai nơi đây sau ta có chút ít sự tình muốn hỏi ngươi. Trả lời tốt ta ngược lại là có thể cân nhắc tương lai ngươi tại thế giới của ta sống sót. Cô bộ nhân mà nói đột ngột dừng lại, bởi vì hắn tay cũng bỗng nhiên trệ ở, không gian chung quanh quy tắc thoáng một phát liền hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Giờ phút này hắn thật giống như đứng ở một phương lạ lẫm không gian, tại đây một phương không gian, hắn từng đã là tu luyện đều là hư giả, hắn hết thảy đạo Pháp cũng đều là hư giả bởi vì không có nửa điểm tác dụng. Địch cửu mỉm cười, cô bộ nhân, bao nhiêu năm trước ta ngay ở chỗ này giáo huấn qua dừng lại độ bất. Nói trong nội tâm lời nói, ngươi mặc dù đang mênh mông hỗn độn bước vào bước thứ ba, ngươi so về độ bất đến, chênh lệch càng lúc càng lớn. Không phải hắn không bằng ngươi, mà là ngươi không bằng hắn. Cho nên ngươi điểm ấy đảo hạnh cũng đừng ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Theo địch cửu mà nói, cô bộ nhân lập tức liền cảm nhận được không gian chung quanh buông lỏng, hết thảy đều khôi phục lại. Thật giống như giống như nằm mơ, hắn vừa rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn giống như là một cái ác mộng. Cô bộ nhân so với ai khác đều rõ ràng, vừa rồi đây không phải là làm ác mộng, mà là chân thật tồn tại. Địch cửu thực lực đã đến hắn không dám tưởng tượng tình trạng, hắn thậm chí không rõ địch cửu là như thế nào tu luyện. Ngươi vì cái gì không giết ta? Một hồi lâu, cô bộ nhân mới hồi phục tinh thần kinh dị bất định nhìn xem địch cửu hỏi. Địch cửu khẽ nhíu mày, cô bộ nhân, nếu như muốn giết ngươi, năm đó ta có thể đơn giản giết ngươi, ngươi cho rằng phải chờ tới hôm nay. Cô bộ nhân lập tức liền tỉnh ngộ lại, hoàn toàn chính xác a. Nếu như địch cửu muốn giết hắn mà nói, năm đó có thể nhẹ nhõm giết hắn đi, căn bản cũng không cần đợi đến lúc hôm nay. Cô bộ nhân ta cho ngươi biết a. Tại mênh mông hỗn độn bên trong, so ta và ngươi mạnh quá nhiều người, thậm chí còn có bước thứ tư tồn tại. Tương lai chúng ta ngũ hành vũ trụ cuối cùng là cùng với cái khác vũ trụ có một hồi đại chiến, ta hy vọng ngươi có thể vì ngũ hành vũ trụ ra một phần lực lượng tương lai theo ta cùng đi tạo hóa vũ trụ, như thế nào? Nói xong, địch cửu nhìn xem cô bộ nhân. Tương lai cuối cùng là cùng với xích yêu đối chiến một hồi, nếu như nói xích yêu chỉ là lẻ loi một mình, địch cửu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Năm đó yêu vì phá hư ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức liền ném ra là như thế hơn cao thủ cùng cường giả. Những cao thủ kia cùng cường giả đều là yêu trong thế giới, rất hiển nhiên yêu trong thế giới có lẽ có thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa gia hỏa tồn tại. Vô luận hắn tương lai là không phải cùng với Diệp Mạc còn có Ninh Thành cùng một chỗ liên thủ đối phó yêu đều phải phải có càng nhiều nữa cùng chung trí hướng người, đối phó yêu vũ trụ trong thế giới cường giả. Cô bộ nhân người sững sờ nhìn xem địch cửu so về địch cử, hắn mới là ngũ hành vũ trụ khai thiên cường giả được rồi. Ninh Thành, chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa vũ trụ tìm kiếm lạc phi tỷ các nàng sao? Huyền hoàng thiên ngoại thiên yến tễ mừng rỡ nhìn xem Ninh Thành. Nàng vẫn cho là Ninh Thành cái kia vừa đi ít nhất cần hơn 10 vạn năm, thậm chí là thời gian dài hơn. Làm cho nàng thật không ngờ chính là, lúc này mới bao lâu, Ninh Thành sẽ trở lại, hơn nữa nói đã hoàn thiện chính mình đại đảo. Ninh Thành ái náy đối yến tế nói ra ta tới nơi này là cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ một thời gian ngắn, ta cũng cần đi tìm một người. Sau đó chúng ta cùng đi tạo hóa vũ trụ, chỉ bằng vào ta một người, chỉ sợ còn chưa đủ. Đại đạo hoàn thiện, vũ trụ thế giới hoàn thiện sau, Ninh Thành thực lực cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi cũng đang bởi vì là chính mình đại đạo hoàn thiện thực lực tăng lên, ninh thành mới biết được thực lực của mình còn kém xa. khi bọn hắn trên đỉnh đầu còn có một chính thức bước thứ tư cường giả, không liên thủ những người khác, một mình hắn tuyệt đối không phải cái kia bước thứ tư đối thủ. ngũ hành vũ trụ có thể làm cho hắn liên thủ chỉ có diệp Mạc bất quá bây giờ diệp mặc không tại ngũ hành vũ trụ, ninh thành lại nghĩ tới cái kia lưu lại hỗn độn môn hoàn thiện ngũ hành vũ trụ quy tắc cường giả. dựa theo vận mệnh đảo quân thuyết pháp cái kia nhất định là địch cửu không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại hắn muốn đi hỗn độn môn chỗ, chờ địch cửu đến. Hắn khẳng định, địch cửu một khi về tới ngũ hành vũ trụ, cái thứ nhất đi địa phương nhất định là hỗn độn môn chỗ.